Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 741, Buông Tha Đầu Giá, 2, mà ngươi nói là tâm quả và mục túc dịch lại đối ứng với âm kim thuộc tính hỏa độc, thay thế thành đa lan quả và chân thương thủy, trên lý luận là có thể thực hiện, hơn nữa không sẽ ảnh hưởng tới công hiệu còn lại của thanh hỏa minh tâm đan, bởi vì như thế cho nên mất đi hiệu quả trị liệu âm kim thuộc tính hỏa độc. Nói tới chỗ này, đột nhiên thần sắc mộc ân thay đổi. Hắn ta tức nhìn chằm chằm vào Thanh Hỏa Minh Tâm Đan trên đài đấu giá, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. "Viên huynh, Thanh Hỏa Minh Tâm Đan trên đài đấu giá, chẳng lẽ là dùng Đa Lan Quả và Chân Thương Thủy thay thế luyện chế mà thành hay sao? Lần trước Viên gia Ngũ trưởng lão của các ngươi tìm ta, ta nhớ rõ hắn nói Viên gia Viên Chấn Trúng Hỏa độc của Dực Hỏa thú à. Nếu như là như vậy, chỉ sợ Thanh Hỏa Minh Tâm Đan trước mặt không cách nào trị hỏa độc của Viên Chấn, bởi vì hỏa độc của Dực Hỏa thú là âm kim thuộc tính." Mộc Ân ngưng trọng nói ra. "Mộc Ân đại sư" Vậy ngươi xem thanh hỏa minh tâm đan trên đài đấu giá kia có bị thay đổi tài liệu hay không? Viên Phi khẩn trương hỏi. Mộc Ân cười khổ một tiếng. Viên Huynh, Lão Phu là luyện dược sư lục phẩm nhưng cứ nhìn vẻ ngoài như thế không biết thanh hỏa minh tâm đan có cải biến hay không. Muốn biết phải tự mình xem xét mới được. Đa tạ Mộc Ân Đại sư. Cho dù Mộc Ân không có nói đáp án nhưng nội tâm Viên Phi vẫn có suy nghĩ của mình. Hắn không có hành động tùy tiện mà là truyền âm cho Diệp Huyền, trầm giọng nói các hạ. Ngươi thực có nắm chắc chị hết cho viên gia thái thượng trưởng lão của ta hay sao? Hiện tại không biết thanh hòa minh tâm đan có chị hết thương thế hay không. Viên phi không muốn miệt mài theo đuổi, hắn chỉ muốn biết diệp huyền có nắm chắc trị liệu hết thương thế cho viên chấn trưởng lão hay không. Viên gia chủ, cho dù hiện tại ta nói thế nào thì ngươi cũng không tin tưởng, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, huyền diệp ta nói chuyện còn chưa từng có không giữ lời. Điểm này ngươi có thể hỏi lục ly đại sư. Viên phi khẽ giật mình, diệp huyền nói đúng, dùng thân phận của diệp huyền cho dù hiện tại hắn nói nhiều hơn nữa muốn cho hắn triệt để tin tưởng là chuyện không có khả năng, nhưng có Lục Ly đại sư chứng minh thì khác. Lục Ly đại sư thân phận cao quý, chính là đệ nhất luyện khí đại sư của đế quốc, hơn nữa gần đây công chính không thiên vị, hắn nói chuyện viên phi thập phần tin tưởng. Nghe nói là Gia Huyền Diệp có quan hệ thập phần thân mật với Lục Ly đại sư, chắc hẳn Lục Ly đại sư nhất định biết một ít gì đó. Trong gian phòng của mình, Lục Ly không hiểu vì sao Diệp Huyền lại truyền âm cho mình như thế, ngay lúc này có viên phi truyền âm cho hắn. Lục Ly đại sư, tại hạ viên gia viên phi Nghe nói ngươi và la ra huyền Diệp có quan hệ không tầm thường, ta chỉ muốn hỏi đại sư, vừa rồi huyền Diệp nói có thể trị hết thương thế hỏa độc thú cho thái thượng trưởng lão của viên gia, không biết có thật hay không. Lục ly nghe vậy lập tức biết rõ Diệp huyền suy nghĩ cái gì. Hắn cũng tỉnh ngộ Diệp huyền muốn viên gia buông tha đấu giá, từ đó làm tần ra rời đá nện chân mình. Mà Diệp huyền cũng biết lời nói của mình sức nặng không đủ cho nên muốn mình đứng ra đảm bảo. Nhưng mà viên chấn thân chúng hỏa độc hỏa dực thú. Lục Ly cũng đã nghe nói qua, độ khó khi trị liệu không tầm thường, bằng không viên gia cũng không khó giải quyết như hiện tại, tiểu tử kia thật có thể làm được. Trong nội tâm Lục Ly cũng có phần nghi hoặc, nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn cho Diệp Huyền mặt mũi, lập tức ngưng giọng nói. Viên gia chủ, Huyền Diệp Tiểu Hữu là thiếu niên kinh tài tuyệt diễm nhất mà Lão Phu từng gặp qua, trên thực tế Lão Phu cũng không biết hắn nói là thật hay giả nhưng ta tin tưởng, nếu như không có nắm chắc nhất định, Huyền Diệp Tiểu Hữu tiện không nói như vậy. Lục ly đại sư nói lời này vô cùng chân thành, sức nặng rất nặng làm cho viên phi gia chủ cũng phải nghiêm túc. Nói thật, nghe được lục ly đại sư nói như vậy, nội tâm viên phi cũng thập phần động tâm. Nếu như thời điểm này hắn toàn thân trở ra, không thể nghi ngờ là cơ hội tiến hành phản kích tần gia tốt nhất. Nhưng hắn sợ vạn nhất diệp huyền cuối cùng không chỉ hết cho thái thượng trường lão, cuối cùng viên gia của hắn cũng thề thảm. Tiếp theo xuất hiện thanh hỏa minh tâm đan là không thể nào. Trong lúc nhất thời, viên phi gia chủ là người quyết đoán cũng do dự. Diệp Huyền thấy Viên Phi giao dự, hắn lại truyền âm lần nữa. Viên Phi gia chủ, nếu như ngươi lúc này bởi vì sợ hãi mất đi, tùy ý tần gia bài bố, như vậy xem như Huyền Diệp ta mắt mù xem trọng ngươi. Huyền Diệp ta không phải đại nhân vật nào, nhưng nhất ngôn cửu đỉnh, không có mười phần nắm chắc làm sao truyền âm cho ngươi. Là bị tần gia tùy ý bài bố ném mặt mũi tới tận nhà hay tiêu sái phản kích, cải tạo uy nghiêm, tất cả đều xem chính ngươi. Thì là hỏa độc dược hỏa thú, Diệp Huyền căn bản không để trong lòng. Hắn đã nói tới mức này. Viên gia vẫn còn chưa tin hắn thì hắn không nói gì hơn. Viên phi gia chủ nghe vậy thân thể chấn động, ánh mắt dần dần kiên định. Ở lúc này tại phòng của tần gia, tần phong gia chủ lại dùng giọng điệu chào phúng viên gia lần nữa. Ha ha không thể ngờ viên phi huynh xưa nay làm người quyết đoán lại do dự như thế, cũng phải, 16 vạn huyền thạch hạ phẩm mà. Giá tiền này cũng vượt qua liệt hỏa phần thiên quyết của tần gia chúng ta rồi, chật chật, một viên thuốc mà thôi, có cần thiết phải mắc như vậy không? Nếu viên huynh chơi đắt thì ta thấy nên buông tha đi mới tốt. Lúc giá cả của thanh hỏa minh tâm đan tăng vọt lên 16 vạn, mục tiêu của tần gia đã đạt tới. Trong nội tâm tần phong lúc này vô cùng hưng phấn, hắn bắt đầu lên tiếng chăm chọc. Hắn xem ra cho dù viên gia làm thế nào cũng tiếp tục ra giá, đã như vậy trào phúng vài câu cũng thông khoái. Đột nhiên viên phi gia chủ cất tiếng cười dài, nói. Tần huynh, người nói ta cũng không có cảm giác gì nhưng có lý, chỉ là thanh hỏa minh tâm đan mà thôi, có cần mắc như vậy hay không? Hắn vừa nói ra lời này tần phong lập tức nhíu mày một cái. Hắn không hiểu viên phi nói như vậy có ý gì. Chẳng lẽ viên gia chuẩn bị buông tha cạnh tranh? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Viên trần lão gia hỏa kia thương thế chưa lành, viên phi cam lòng bỏ qua, đánh chết tần phong cũng không tin. chương 742, rời đá nện chân mình. Rất nhiều người còn lại ở nơi này không hiểu ra làm sao. Lại nghe viên phi tiếp tục cười nói hào sảng, nhìn về phía ghế của trần gia và cười to nói. Trần gia chủ, vừa rồi ngươi ra giá 16 vạn. Tại hạ cũng thấy rất co hào khí. Ngươi đường đường gia chủ thế ra nguyện ý dùng 16 vạn huyền thạch mua sắm một viên đan dược, phách lực như vậy tại Hạ liền cảm giác bội phục sâu sắc. Nếu như Trần gia chủ khát vọng với Thanh Hỏa Minh Tâm Đan như vậy, Viên mỗi xem như làm người tốt tặng Thanh Hỏa Minh Tâm Đan cho ngươi. Biến cố đột một tới quá bất ngờ, tất cả mọi người nơi đây kinh ngạc ngây người. Cái gì? Ý của Viên gia là bỏ đấu giá Thanh Hỏa Minh Tâm Đan? Đây là tiết tấu gì? Trong lúc nhất thời mọi người nơi đây trợn mắt há hốc mồm, đầu óc hoàn toàn không linh hoạt, mà ngu người nhất chính là Trần gia chủ. Hắn đã nhận được mệnh lệnh, chỉ cần viên Gia lại giá một lần thì hắn có thể buông tha cạnh tranh, không nghĩ tới viên Gia lại bỏ qua vào thời khắc cuối cùng. Nghe nói viên ra thái thượng trưởng lão viên chấn hiện tại đang bị trọng thương, hắn bị hỏa độc của Dược hỏa thú tổn thương chưa khỏi. Một thái thượng trưởng lão cấp bậc vũ vương, đừng nói 16 vạn, cho dù là 20 vạn huyền thạch hạ phẩm cũng đáng được. Chẳng lẽ viên Gia này không muốn cứu viên chấn sao? Nếu như là như vậy, nghĩ đến điểm này, sau lưng Trần ra chủ lập tức đổ mồ hôi lạnh. Vào thời điểm này viên gia chủ lại cười nhạt nói, Trần gia chủ, thế nào viên phi ta rất biết điều nha, biết rõ Trần gia chủ bắt buộc phải có thanh hỏa minh tâm đan như vậy, ta nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Ta thấy Trần gia chủ nên nhanh chóng chuẩn bị huyền thạch hạ phẩm đi, vui vẻ mua thanh hỏa minh tâm đan về, bằng không thông thiên các cũng không phải ăn chay. Đần phong gia chủ, bây giờ nên làm gì à? Trần gia chủ vội vàng chuyển âm hỏi, có bao nhiêu năng lực ra bao nhiêu giá, đây là quy củ xưa nay của thông thiên các. Điểm này không người nào dám trái Ngay cả hoàng thất hạo thiên đế quốc cũng không được. Trong nội tâm Tần Phong cũng có chút há hốc mồm, nhưng dù sao hắn có lòng dạ sâu đậm, sau khi suy nghĩ và nói. Trần gia chủ, ngươi chớ khẩn trương, viên gia đang lạt mềm buộc chặt đấy. Thái thượng trưởng lão viên chấn của hắn bị hỏa độc dực hỏa thú tổn thương, không có thanh hỏa minh tâm đan không thể trị hết. Ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha sao? Tin tưởng ta, lát nữa tiếp tục đấu giá, đến lúc đó ngươi chỉ cần trực tiếp buông tha là được. Trần gia chủ nghe Tần Phong nói như vậy. Tâm thần của hắn ổn định lại, chỉ thấy đấu giá sư gõ trùy hai lần, lúc hắn gõ chùy lần thứ ba, trong phòng viên ra lại không quan tâm tới, trần gia chủ cảm giác nội tâm mát lạnh. 16 vạn huyền thạch hạ phẩm, cho dù hủy trần gia cũng không có nhiều tiền như thế. Tần phong lúc này cũng ngồi không yên, chẳng lẽ viên gia thực buông tha sao? Thanh hỏa minh tâm đa là tần ra hắn cung cấp, giá trị của viên đan dược này thường thương chỉ giá 3-4 vạn huyền thạch hạ phẩm, hiện tại bị hắn nâng lên đến 16 vạn ban đầu giá rút lấy tỷ thì hắn sẽ phải tổn thất 13 14 vạn huyền thạch hạ phẩm mà. Lúc trước cạnh tranh liệt hỏa phần thiên quyết, Tần gia đã ăn thiệt thòi lớn, nếu như lại thêm thanh hỏa minh tâm đan này sẽ tổn thất khủng bố. Lúc này đấu giá tổn thất tới 30 vạn huyền thạch hạ phẩm, tổn thất như vậy, cho dù Tần gia là hào phú cũng sẽ thương cân động cốt, không thể dậy nổi. Lúc này Tần Phong cũng ngồi không yên, hắn xanh mặt cười lạnh nói: "Viên gia chủ, nghe nói thái thượng trưởng lão Viên Chấn của ngươi chúng hỏa độc của dực hỏa thú, cũng sắp không trụ nổi à?" Vì sao thanh hỏa minh tâm đan mới tăng tới 16 vạn mà ngươi cũng không dám tăng giá, xem giá ngươi không quan tâm tới thái thượng trưởng lão viên gia à, ngươi thật không quan tâm sao, gia chủ này không làm cũng được. Trong lời của tần phong tràn đầy không cam lòng, viên gia chủ cười ha ha, nói. Lần gia chủ, viên mộ sớm đã biết rõ ngươi sẽ chơi chiều này, cái gì thanh hỏa minh tâm đan, viên gia ta không đặt vào trong mắt, nói thiệt cho ngươi biết. Thương thế của viên chấn trưởng lão đã sớm khỏi hẳn từ trước rồi, vừa rồi kêu giá vì chơi với ngươi mà thôi. Đáng tiếc đầu óc tần gia ngươi không tốt lắm, lại không ngừng bảo chó săn lên giá. Hiện tại rời đá nện chân mình rồi sao? Ngươi cho rằng lão phu không biết thanh hỏa minh tâm đan là tần gia ngươi lấy ra sao? Viên gia chủ đã quyết định không tham dự, đã thế vì sao không tiêu sái một chút. Lời này của hắn làm hiện trường lâm vào xôn sao. Tất nhiều người lúc trước hoàn toàn không hiểu vì sao viên gia và trần gia ra giá điên cuồng như vậy, hiện tại nghe xong lập tức giật mình. Thì ra bởi vì viên trần thái thượng trưởng lão thân chúng hoạt độc cho nên song phương mới điên cuồng như thế đáng tiếc tần gia nói rõ muốn hại viên gia hiện tại xem ra tần gia rời đá nện chân mình rồi vẽ mặt đặc sắc như vậy làm cho mọi người kêu to đặc sắc viên gia gia chủ châu bò không ngờ thương thế của thái thượng trưởng lão đã khỏi hẳn còn cố ý đấu giá điên cuồng như vậy làm ra bộ dạng không mua được không bỏ qua thì sẽ sớm muốn phản kích tần gia tần phong lập tức ngây ngốc hắn lúc này kịp phản ứng và cười lại viên gia chủ ngươi cũng đừng ở đó giả vờ trang hảo hán thương thế thái thượng trưởng lão viên gia các ngươi có khỏi hay không tần hiểu rõ. Hướng chi thanh hỏa minh tâm đan cũng không phải tần gia lấy ra. Thời điểm này đánh chết tần phong cũng không thừa nhận. Hơn nữa hắn rất hoài nghi viên phi cố ý nói như vậy. Ha ha ha. Lại nghe viên phi gia chủ cười to, nói. Gần gia chủ, ngươi cũng đừng trêu chọc, có phải tần gia lấy ra hay không thì lão phù biết rõ. Tần gia các ngươi đúng là ác tâm hại người à. Không ngờ thay đổi la tâm quả và mục tốc dịch thay thế thành đa lan quả và chân thương thủy trong thanh hỏa minh tâm đan. Ngươi thật cho rằng ta không biết gì sao. cái gì? Tại sao tên này lại biết tài liệu trong thanh hỏa minh tâm đan đã bị thay thế? Lần này tần phong như bị xét đánh, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn lên người các trưởng lão trong phòng. Chuyện này chỉ có mấy trưởng lão hạch tâm gia tộc mới biết hiểu, căn bản không có khả năng lộ ra ngoài. Vài tiên trưởng lão bị tần phong nhìn như vậy liền khiếp sợ. chương 743, Giờ đá nện chân mình, hay Viên ra làm sao nhìn ra, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều khiếp sợ nghi hoặc, mấy người bọn họ căn bản không có khả năng lộ ra ngoài. Vào lúc này người Tần Gia Lâm vào ngây ngốc, Viên Phi đã nói tới mức này, hiển nhiên đối phương đã biết rõ âm mưu của mình, xem ra hắn nói là thật thà. Ngực phẫn mất buồn bực, Tần Phong phun ra một ngụm máu tươi, mẹ nó thật sự là tự làm tự chịu à. Trong phòng Tần Gia Lâm vào xôn xao, Viên Phi nói lời này chỉ vì muốn thăm dò mà thôi, trong phòng Tần Gia sinh ra khí thức hỗn loạn làm ánh mắt của hắn biến thành ác liệt, xem ra mình thật sự bị Tần Phong tinh kế. Chẳng lẽ nói thanh hỏa minh tâm đan trên đài đã bị thay đổi tài liệu? Viên Phi không tự chủ nhìn sang phòng của Diệp Huyền, trong nội tâm xuất hiện suy nghĩ khác lạ. Hiện tại trên đài đấu giá, đấu giá sư cũng nện một búa cuối cùng, Trần Gia dùng 16 vạn huyền thạch hạ phẩm mua được Thanh Hỏa Minh Tâm Đan. Hai mắt Trần Gia chủ tối sầm, hắn phun một ngụm máu tươi và ngất đi. Đấu giá Thanh Hỏa Minh Tâm Đan trải qua khúc chiết, giá cả tăng lên rất cao. Cuối cùng Tần Gia ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời, cũng mua Thanh Hỏa Minh Tâm Đan mình bán trở lại, cảm giác khóc không ra nước mắt làm bọn họ vô cùng khổ sở. Hai lần đấu giá mua, Tần Gia mua dây buộc mình, nguyên khí đại thương, tổn thất 30 vạn huyền thạch hạ phẩm, hơn nữa trở thành trò cười trong Hạo Thiên Đế quốc, vô số người đang chê cười bênh di họ. Cả trong quá trình người thắng lớn nhất chính là Thông Thiên Các. Trên mặt lão già áo xanh tươi cười không nhỏ. Tiếp tiếp lại kết thúc đấu giá các vật phẩm khác, phân biệt dùng 4 vạn 5000 huyền thạch hạ phẩm và 5 vạn 3000 huyền thạch hạ phẩm thành giao, từ đó làm không ít người thở ra một hơi. Đây mới là giá cả cả vật phẩm áp trục thông thường động cái mười vạn cũng hù chết vô số người. Các vị, kế tiếp chúng ta muốn đấu giá đồ cũng là đan dược, đẳng cấp của đan dược này trải qua thông thiên các xem xét, ước chừng nằm giữa ngũ phẩm đến lục phẩm, cho nên vì phán định phẩm giai, thông thiên các định nó là ngũ phẩm đỉnh phong. Lão già áo xanh xuất ra một cái khai, hắn mỉm cười nói một câu. Cái gì? Đan dược ngũ phẩm đỉnh phong. Mọi người nghe xong lập tức xôn xao, xì si xào bàn tán với nhau, vẻ mặt ngạc nhiên không nhỏ. Thông thiên các tổ chức đấu giá hội một năm một lần. Vô số võ giả và gia tộc trong Hạo Thiên Đế Quốc tới tham gia thị yến. Vật phẩm có thể biến thành vật phẩm áp trục đều có yêu cầu đặc biệt. Như đan dược vị là lục phẩm đỉnh phong mới có tư cách lên đài, như đan dược lục phẩm hạ đẳng và trung đẳng không có thuộc tính đặc biệt, không có tư cách đấu giá. Bởi vậy nghe lão già áo xanh nói vật phẩm kế tiếp lại là đan dược ngũ phẩm đỉnh làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đan dược ngũ phẩm trở thành vật phẩm áp trục, nó chưa từng xuất hiện trong lịch sử đấu giá của Thông Thiên Các. Thông Thiên Các không phải là hết thời rồi chứ? Ngay cả đan dược ngũ phẩm cũng có tư cách làm vật phẩm áp trục hay sao? Đây không phải đùa nghịch mọi người sao? Đan dược ngũ phẩm đình phong cũng không phải kém. Nếu đặt ở bên ngoài bán mấy ngàn vạn huyền tệ cũng có khả năng, nhưng nó còn chưa đủ tư cách làm vật phẩm áp trục à? Đúng vậy à, vật phẩm áp trục của đầu giáo hội phải dùng huyền thạch cạnh tranh. Mỗi kiện vật phẩm có giá bằng các huyền tệ, đan dược ngũ phẩm không có tư cách này. Thông thiên các kinh doanh tại đế đô nhiều năm như thế. Gần đây danh tiếng lớn lao, theo đạo lý không có khả năng phát sinh sai lầm cấp thấp như vậy, chẳng lẽ đan dược kia có gì đặc thù hay sao? Cho dù có đặc thù cũng là đan dược ngũ giai, đổi lại huyền thạch hạ phẩm nhiều nhất chỉ mấy ngàn khối mà thôi, yêu cầu của vật phẩm áp trục có giá khởi điểm là 5000 huyền thạch hạ phẩm, đan dược ngũ phẩm nào đủ tư cách chứ? Thông thiên các lần này cũng phải mất mặt xấu hổ như tần gia. Cả phòng đấu giá lúc này bàn tán như nổ tung nồi, các loại âm thanh ầm ĩ không ngừng vang vọng không gian. Yên tĩnh Yên tĩnh thỉnh các vị yên lặng một chút. Lão già áo xanh vốn lẳng lặng chờ mọi người nghị luận, không nghĩ tới tiếng nghị luận không ngừng cao hơn, hoàn toàn không có xu thế dừng lại, hắn không thể không lên tiếng bảo im lặng. Phòng đấu giả âm ý cũng yên tĩnh lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn sang lão già áo xanh, muốn nghe hắn có lời gì muốn nói. Nhìn thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, lão già áo xanh lúc này tươi cười và nói. Ta nói trong rất nhiều người nơi đây đều nghi hoặc vì sao thông thiên các chúng ta dùng đan dược ngũ phẩm làm vật phẩm áp trục đưa lên đấu giá. Nói thực ra thời điểm nhận được tin tức này ta cũng kinh ngạc, ta cũng không hiểu quyết định của phòng đấu giá. Sau khi ta tìm hiểu tư liệu của vật phẩm đấu giá, ta lập tức cảm thấy hổ thẹn vì mình vô tri. Đúng thế, đan dược kế tiếp chỉ có cấp bậc ngũ phẩm đỉnh phong, nhưng ta dám nói nó là vật phẩm đấu giá thần kỳ nhất đời này của ta, nó là lễ vật ông trời ban cho phàm nhân chúng ta. Lão già áo xanh ngay từ đầu ngữ khí còn có chút nhu hòa, đến cuối cùng toàn thân hắn sôi sục, giọng nói kích động không nhỏ. Hắn nói như vậy cũng làm mọi người hứng thú, hấp dẫn tất cả mọi người hiếu kỳ. Nếu như các ngươi cho rằng đan dược ngũ phẩm không xứng xuất hiện ở chỗ này, như vậy các ngươi có thể nhắm mắt lại, không để ý tới làm gì, thậm chí ngươi có thể xoay người rời đi, nói thông thiên các chúng ta mô danh chục tiếng. Ta có thể nói rõ ràng về các ngươi, nếu như các ngươi làm như vậy, các ngươi sẽ mất đi cơ hội quan sát thanh yến vô tiền khoản hậu. Hắn diễn thuyết như thế làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, từ khi bắt đầu đấu giá tới bây giờ, lão già áo xanh giới thiệu bất cứ vật phẩm gì đều có vẻ mặt đạm mạc, hắn lần đầu tiên tích động như thế. Trên đời này có rất nhiều lực lượng tràn ngập vô tình giống như Nam Tháng. Cho dù là mỹ nữ động lòng người, nam nhân tuấn tu cỡ nào đi nữa, tu vì bọn họ cao bao nhiêu, địa vị khủng bố cỡ nào, quyền thế ngập trời ra sau, Nam Tháng cực kỳ vô tình với bọn họ. chương 744, tất cả điên rồi, Hồng Nhan cũng già. Trừ phi là cường giả ngoài vũ vương thất mới có thể làm cho giả yếu tới chậm hơn một ít nhưng cũng chỉ làm chậm mà thôi. Bất cứ tình huống nào, chúng ta đều không thể ngăn cản nổi lực lượng năm tháng, không thể ngăn cản năm tháng lưu lại dấu vết lên người chúng ta. Nếu trời có tình thì trời cũng giả, ngay cả ông trời cũng giả yếu thì nói gì tới chúng ta. Giọng nói của lão giả áo vô cùng thương cảm, hắn cũng diều động cảm xúc của mọi người sau đó chuyển hướng đột ngột, nhưng ông trời vô tình cũng lưu lại một đường sinh cơ cho chúng ta. Luyện dược sư, luyện hồn sư là các chức nghiệp tôn quý lại giúp chúng ta cảm nhận được vinh quang. Năm tháng không có vô tình như lúc trước, tu vi đề cao, dược vật thần kỳ đều có thể giúp năm tháng trôi qua chậm lại, nhưng cũng chỉ là chậm lại cho dù là vũ đế cửu giai cũng không thể làm được thanh xuân vĩnh trú, huống chi chỉ là người bình thường chúng ta. Vì vậy có luyện dược đại sư vô cùng cao thượng, hắn dùng tinh lực cả đời rốt cục nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược giúp phạm nhân chúng ta có thể ngăn cản lực lượng thời gian, cảm nhận được vinh quang của thần Hiện tại xin cho ta long trọng giới thiệu vật phẩm đấu giá áp trục của chúng ta. Lão giả áo xanh kích động ngắm nhìn bốn phía. Lúc này người tham gia đấu giá bị những lời của lão giả áo xanh hấp dẫn và ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái khay trên đài đấu giá. Một ít cường giả sớm nhận được tin tức cũng hít thở dồn dập. Tất cả mọi người đều chờ mong lão giả áo xanh vạch trần chân tướng. Thời gian đột nhiên dừng lại vào giây phút này. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, lão giả áo xanh sốc tơ lụa màu vàng lên. Mười viên đan dược no tròn mượt mà xuất hiện trong mắt mọi người, ánh đèn huỳnh quang cũng chiếu thẳng xuống cái khay. Thanh xuân bất lão đan, đầu giá sư hét lớn một tiếng cao vút, thần sắc hắn kích động, ánh mắt thành kính. Đúng như tên của nó, đây là thanh xuân bất lão đan, có thể giúp một người có lại tha xuân, trở lại thời khắc thanh xuân đẹp nhất của mình. Mặc kệ ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi, 30, 40, 50, thậm chí 60, 70, 80, chỉ cần phục dụng thanh xuân bất lão đan, thanh xuân của người sẽ trở lại ngay lập tức. Không cần biết ngươi là ai, là nam hay là nữ, chỉ cần một viên đạn dược là có thể làm thân thể, cương mặt của ngươi lập tức trở lại thời khắc thanh xuân nhất cuộc đời, hơn nữa bảo trì một năm thời gian, mười viên đan dược chính là mười năm. Càng thêm thần kỳ chính là sau khi mười năm qua đi, dung nhan của ngươi không không có nhanh chóng trở lại thời điểm trước khi phục dụng, mà là sẽ chậm rãi dại yếu theo thời gian. Nói cách khác, chỉ cần ngươi mua sắm thanh xuân bất lão đan chẳng khác nào đạt được thanh xuân lần thứ hai, viên đan dược như vậy. Mọi người có cảm thấy nó không cách nào leo lên đấu giá hội hàng năm hay sao, không có tư cách trở thành vật phẩm áp trục hay sao? Soạt, Lão già áo xanh không ngừng hết lớn, phòng đấu giá lập tức sinh ra tiếng huyên náo xôn xao, vô số người ầm ý nghị luận với nhau tràn ngập cả đại sảnh. Thời gian 10 năm, vừa rồi đấu giá sư nói đan dược này có thể giúp chúng ta trở lại thời khắc thanh xuân 10 năm hay sao? Quá không thể tưởng tượng nổi, trở lại thời điểm trẻ nhất, đẹp nhất của mình, đan dược như thế là thần tích hay sao? Tại sao trên đời này có đan dược thần kỳ như thế? Chẳng lẽ đây là thật hay sao? Trong lúc nhất thời tất cả người trong phòng đấu giá không ngừng hỏi người chung quanh, muốn xác định mình có nghe lầm hay không? Dung động, thật sự là quá dung động. Đặc biệt là một ít nữ tử trong đại gia tộc càng kích động không nhỏ, thần thái điên cuồng. Đối với nữ nhân mà nói thứ gì quý giá nhất? Thanh xuân! Thanh xuân! Vẫn là thanh xuân. Nếu như viên đan dược này xuất hiện thì các nàng có thể không kích động, không hành phấn hay sao? Trên thực tế cũng có một ít nam võ giả không đặt thanh xuân bắt lão đan thần kỳ trong lòng, cũng không hiểu thấu. Không phải là thanh xuân 10 năm hay sao, đáng giá các người kích động như thế. Nhưng khi vô số nữ võ giả cuồng nhiệt hò hét, bọn họ nghi vấn căn bản không sinh ra chút bọt nước nào. Đông đông đông, sau khi mọi người tiêu hóa xong tin tức này, lão giả áo xanh dơ truy lên gõ bàn vài cái. Yên tĩnh, thì mọi người im lặng, hào khí cuồng nhiệt ở hiện trường thu liễm, tất cả nữ võ giả hít thở dồn dập hai mắt đỏ bừng. Bọn họ kích động thân thể run rẩy nhìn lão giả áo xanh trên đài. Căn cứ vào cố chủ yêu cầu, 10 viên thanh xuân bất lão đan sẽ tiến hành đấu giá một lần, sẽ không bán từng viên, ra khởi điểm 5000 huyền thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Nhớ kỹ, thông thiên các chúng ta hiện tại đấu giá cũng không phải 10 viên đan dược, mà là thời khắc thanh xuân đẹp nhất vài chục năm của các ngươi. Vạn vật có giá, thanh xuân vô giá. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Sau khi hắn nói xong, lão giả áo xanh lập tức lẳng lặng lui sang một bên. Yên tĩnh, phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi lão giả áo xanh tuyên bố đấu giá, tất cả võ giả, tất cả quý tộc và gia tộc đều không có lên tiếng đấu giá, cả phòng đấu giá lập tức im lặng như tờ. Đấu giá sư vẫn khí định thần nhàn đứng ở đó, hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt không nói nhảm thêm cái gì, bởi vì hắn biết rõ trò hay đang ở phía sau. Trong phòng, Diệp Huyền trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Hắn biết rõ thanh xuân bất lão đan của mình sẽ trở thành vật phẩm áp trục. Nhưng hắn thật sự thật không ngờ đấu giá sư Thông Thiên các lại tiến hành một phen diễn thuyết kích động lòng người như thế. Đây quả thực là nghịch thiên à. Thông Thiên các vừa nói như vậy chẳng khác gì quảng cáo nghịch thiên cho Huyền Đan Các sắp khai trương. Cũng không biết qua bao lâu. 6000, một giọng nói yếu ớt vang lên trong phòng đấu giá, đó là một nữ quý tộc mua ghế thông thường, thần sắc nàng kích động, ánh mắt cuồng nhiệt, tuổi ước chừng hơn 40, lờ mờ có thể thấy được nàng năm xưa là một mỹ nhân, nhưng mà giọng nói của nàng khi thế không đủ. 6500 Lúc này có giọng nói vang lên, đó là vé khu thông thường, lúc này lão bà có mái tóc hoa dâm lên tiếng, nàng mang trang sức vàng bạc, xem ra là tiểu quý tộc trong lời đô. Trường 745, đàn dược giá trên trời, 17.000 ngàn. Lúc này tại khu khách quý có người ra giá, đó là lão giả xấu xí si chừng 60 tuổi, vì thế bất phàm, hắn là vũ tôn lục dai. Một thanh niên bên cạnh không nhịn được hỏi, tiền bối, ngươi là nam nhân à, chẳng lẽ cũng cần thanh xuân bất lão đàn, hư. Nam nhân thì như thế nào? Lão già kia khinh thường nhìn thanh niên kia, nói: "Lão phu lúc trẻ tuổi chính là đệ nhất mỹ nam tử trong thành, còn đẹp trai hơn tiểu tử ngươi nhiều. Lão phu mua sắm thanh xuân bất lão đan không phải mua cho mình, mà là mua cho bà nương của ta, bà nương của ta lúc trẻ tuổi chính là đại mỹ nhân của quận Hiên Giật, đáng tiếc hiện tại đã là lão thái bà, nếu như cho bà nương của ta phục dụng đan dược, lão phu có thể hưởng phúc, hắc hắc." Lão già tươi cười lộ ra hàm răng vàng, tất cả mọi người cười ngất. 8000 khối 8.100 khối, 8.500 khối, một vạn huyền thạch hạ phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn các âm thanh hô giá không ngừng tăng lên, cả phòng đấu giá như lâm và điên cuồng, hào khí cực kỳ nóng bỏng. Làm cho mọi người khiếp sợ là, hô giá trên cơ bản đại đa số là ở khu phổ thông, các cái khách quý hô giá không nhiều, cho dù có ra giá cũng là khách quý cấp thấp nhất. Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lúc nào người ở ghế phổ thông có nhiều tiền như thế? một vạn huyền thạch hạ phẩm chính là toàn bộ tài sản của gia tộc bình thường đấy hai vạn lúc này có người ở khu địa cấp lên tiếng ra giá, giá nghe giá cả như thế đều là các khách quý hoàng cấp sau khi nghe giá này rất nhiều người ở khu phổ thông thở dài giá cả như thế không phải tiểu gia tộc có thể thừa nhận nổi hai vạn một ngàn hai vạn năm ngàn hai vạn tám ngàn ba vạn ba vạn hai ngàn sau khi khách quý ở ghế địa cấp lên tiếng cả phòng đấu giá lập tức như hòa nhập vào thùng thuốc nổ thuốc nổ tung làm đại lượng âm thanh đấu giá vang lên liên tục Hơn nữa giá tiền này này đang tăng vọt điên cuồng, có người dám chuẩn bị đấu giá, còn chưa kịp mở miệng thì cái giá đã tăng lên mức bọn họ không cách nào thừa nhận, chỉ có thể chán nản nhìn mà thôi. Điên, tất cả gia tộc ở đây điên rồi. Võ giả ở khu vực bình thường ngây ngốc nhìn cảnh này, hoàn toàn không cách nào lý giải tâm tư của các đại gia tộc. Cũng chỉ là mấy viên đan dược cải biến dung mạo mà thôi, cần gì phải điên cuồng như thế. Bọn họ chỉ là những võ giả bình thường, áp lực sinh tồn vô cùng to lớn. Có đôi khi sau khi bị thương cũng phải cân nhắc có nên phục dụng đan dược chữa thương hay không. Bạn họ làm sao có thể hiểu được tâm tư của thượng vị giả chứ? Đối với những cường giả thân ở địa vị cao mà nói, bao nhiêu huyền thạch chỉ là vật ngoài thân mà thôi, đúng như lời của đấu giá sư nói. Thanh xuân chính là báu vật vô giá. 5 vạn. Sau khi cạnh tranh cực kỳ kịch liệt như thế, trong bào sương tiền cấp không có động tĩnh rốt cục có người ra giá. Là chu gia, chu gia thật sự cần thanh xuân bất lão đan hay sao? 6 vạn. Trong bào sương thiên cấp cách đó không xa, ngay sau đó có giọng nói khàn khàn vang lên. Là Kim Hoa bà bà, sắc mặt không ít người biến hóa. Tại sao bà ta tới đây? Kim Hoa bà bà là người độc hành, xuất quỷ nhập thần, không nghĩ tới lúc lại xuất hiện trong đầu giá hội hôm nay à? Kim Hoa bà bà là nữ võ giả thập phần nổi danh trong hạo thiên đế quốc, là vũ vương thất giai thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực siêu tuyệt, hơn nữa hoành hành không sợ. Phu quân của bà ta là Long Công, hắn cũng là cường giả cực kỳ nổi danh trong đế quốc Năm đó hai phu thê cùng nhau hành tẩu giang hồ, cũng tương cứu trong ngoạn nạn và xông ra danh tiếng lớn trong đế quốc. Nhưng sau khi năm tháng trôi qua, kim hoa bà bà hoa tàn ít bướm. Tuổi già sắc suy, phu quân của bà ta bị một nữ nhân bên ngoài mê hoặc. Hơn nữa còn thiết kế hãm hại kim hoa bà bà, làm bà ta suýt vẫn lạc ở bên ngoài. Sau khi kim hoa bà bà chạy trốn đã một lòng khổ luyện, lại đột phá vũ vương thất dài. Một năm sau bà ta tìm được Long Công và nữ nhân kia, chẳng những cha tấn hai người tới chết Thậm chí còn diệt gia tộc của nữ nhân kia, chu diệt cửu tộc, thủ đoạn tàn nhẫn không ai bằng. Từ đó về sau Kim Hoa bà bà sinh ra địch ý với tất cả nam nhân, chỉ cần là nam võ giả mạo phạm bà ta đều không có kết cục tốt. Mà thanh danh Kim Hoa bà bà cũng chuyển bà khắp đế quốc. Sáu vạn năm ngàn, sáu vạn tám ngàn, bảy vạn, bảy vạn năm ngàn. Kế tiếp viên gia, mộ dung gia, tần gia các đại hào phú không ngừng ra giá. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không rõ vì sao mấy đại gia tộc điên cuồng như thế vừa rồi báo giá là bộ dung gia chủ, à? chẳng lẽ hắn cũng cần thanh xuân vĩnh trú? có người thì thảo tự nói, im lặng khó hiểu. một tể luyện dược sư chào phúng hắn, chẳng lẽ ngươi ngu ngốc hay sao? vừa rồi ngươi không có nghe thấy giới thiệu thanh xuân bất lão đan hay sao? chẳng những có thể giúp ngươi ta khôi phục dung mạo thanh xuân, cũng có thể làm cho thân thể và thể trạng của ngươi trả lại. tất cả mọi người chung quanh tỉnh ngộ, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. lúc này hoảng sợ nhìn sang thanh xuân bất lão đan trên đài, bất kể là cường giả cấp bậc gì. Khi tuổi gia tăng thân thể sức sống hạ thấp, sức bật chiến đấu cũng giảm xuống. Chỉ cần phục dụng thanh xuân bất lão đan, cho dù mộ dung gia chủ hay cường giả vũ vương thất dài, cấp bậc và huyền lực của bọn họ không có biên hóa nhưng tánh mạng sức sống sẽ tăng lên rõ rệt, sức chiến đấu cũng tăng lên ít nhất ba thành. Đối với bất cứ cường giả nào đây chính là hấp dẫn không cách nào chống cự. Sau khi mấy đại hào phú không ngừng tham dự vào đấu giá, giá cả thanh xuân bất lão đan lúc này nhanh chóng tăng lên đại quan 10 vạn, 10 vạn. Cốt cục giá tiền này này là bao xương số 15 chuyển ra, đó là phòng của Hạo Quang Thương Hội. Hạo Quang Thương Hội chính là một trong các đan đạo cự đầu, kinh doanh đan dược là chủ yếu, tuyệt đối với thị trường thanh xuân bất lão đan. Mười vạn 5.000 lại có báo giá vang lên. Giọng nói này chính là của Mộc Ân Dược Sư của Hoàng Thất Đan Các. Hoàng Thất Đan Các cũng gia nhập vào tranh đoạt thanh xuân bất lão đan. Mọi người liên tục khiếp sợ, lần này ngay cả Hoàng Thất Đan Các cũng gia nhập vào. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Trường 746, Đan Dược Giá Trên Trời, 2. Trong phòng tần gia, sắc mặt tần phong biến thành tái nhợt. Các vị trưởng lão, lần này tần gia chúng ta có thể cầm ra bao nhiêu huyền thạch? Hắn hít mắt lại, lạnh lùng hỏi. Bẩm gia chủ, tối đa là 10 vạn huyền thạch hạ phẩm. Chẳng lẽ không có nhiều hơn hay sao? Tần phong lạnh lùng hỏi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vài tiện trưởng lão khác cảm thấy đắng chát. Gia chủ. Trước kia cạnh tranh liệt hỏa phần Thiên Quyết và Thanh Hỏa Minh Tâm Đan đã làm tần gia chúng ta tổn thất 30 vạn huyền thạch hạ phẩm, hiện tại tần gia chúng ta đã giật gấu váo vai, 10 vạn huyền thạch hạ phẩm đã là lấy tiền từ các cửa hàng khắp nơi, nhiều hơn nữa sẽ làm cửa hàng tần gia chúng ta phải đóng cửa. Đáng giận, Tần Phong tức giận mắng một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Thành Xuân Bất Lão Đan có công hiệu thần kỳ như thế, hơn nữa chỉ là đan dược ngũ phẩm đỉnh phong, nếu như bị tần gia chúng ta mua được, nói không chừng có thể phân giải ra tài liệu bên trong. Nghiên cứu ra quá trình luyện chế. Đến lúc đó tần gia chúng ta tuyệt đối có thể trở thành thế lực đan dược lớn nhất đế quốc. Tần Phong cũng hiểu rõ thị trường đan dược chú nhan, nó tuyệt đối là cái bánh lớn, hơn nữa là bánh ngọt cực lớn. Nghĩ đến tần gia mình vô duyên về cái bánh này, nội tâm tần Phong lúc này buồn bực không thôi. Cùng lúc đó tại phòng của thần hành thương hội, ánh mắt đông phương tử ti tỏa sáng như sao, kích động nói. Dạ thúc, chúng ta phải thu thanh xuân bất lão đan tới tay. Hiện tại thương hội đang đứng trước nguy nan. Nếu như có thể nghiên cứu ra đan phương thanh xuân bất lão đan và tự luyện chế tiêu thụ, thần hành thương hội chúng ta nhất định trở lại đỉnh phong lần nữa. Ân, đông phương dạ cũng nhìn chằm chằm vào thanh xuân bất lão đan, hai mắt tỏa sáng. Nghĩ tới điểm này không chỉ tần ra vào thần hành thương hội, kể cả hạo quang thương hội, hoàng thất đan các, thậm chí đế quốc luyện dược sư hiệp hội cũng bắt đầu cạnh tranh. 11 vạn, 12 vạn, 12 vạn 5.000 ngàn, 13 vạn, 14 vạn, 15 vạn. Mấy đại gia tộc thế lực đan đạo điên cuồng đấu giá, chỉ qua nửa nén nhan cái giá đã tăng lên tới 15 vạn. Soạt, toàn trường xôn xao. Giá tiền này này chi liệt hỏa phần thiên quyết và thanh hỏa minh tâm đan ra đã là giá cao thứ ba. nhưng mọi người rất rõ ràng, liệt hỏa phần thiên quyết và thanh hỏa minh tâm đan hoàn toàn là do người ta đấu giá ý, Thanh Xuân bất lão đan hoàn toàn là vì giá trị của nó mà đạt tới giá cả này. Chẳng lẽ Thanh Xuân bất lão đan có ma lực như thế? Mọi người hoàn toàn xem không hiểu. Sau khi cái giá đạt tới 15 vạn, Không ít ra rừng đấu giá. Trong phòng thần thành thương hội, vẻ mặt Đông Phương tử ti đầy đắng chát. Dạ thúc, chẳng lẽ không thể thêm sao? Sắc mặt của nàng có chút không cam lòng. Đông Phương dạ cười khổ một tiếng. Tiểu thư, không phải ta không muốn thêm tiền, mà là tình huống của thương hội bây giờ ngươi cũng biết. Ta có khả năng triệu tập toàn bộ tài chính cũng chỉ có 15 vạn huyền thạch hạ phẩm. Nhiều hơn nữa thì thương hội không cầm ra nổi. Hơn nữa ngươi nên nghĩ lại. Nếu như lại thêm tiền, khoản chi tiêu này tạo thành ảnh hưởng cực lớn lên thương hội kinh doanh Một khi chúng ta không thể kịp thời nghiên cứu ra thanh xuân bất lão đan, ngược lại sẽ làm thương hội lâm vào vực sâu. Đông phương tử ti nghe xong chỉ có thể thở dài một hơi. Có lẽ thần hành thương hộ chúng ta vô duyên với thanh xuân bất lão đan à. Nàng cũng không có ngờ tới thanh xuân bất lão đan lại có giá cao như thế. Và lúc này có nấu giá là hạo quang thương hội, hoàng thất đan các, luyện dược sư hiệp hội và kim hoa, bà bà mấy phương mà thôi. Thời điểm giá cả tăng lên 16 vạn. Kim hoa bà bà cũng buông tha, nàng là một tán tu. Còn muốn tăng thêm nhưng không thể có nhiều tiền như thế. Còn lại ba thế lực đàn đạo cạnh tranh với nhau. Lúc này giá cả tăng lên 18 vạn, 20 vạn. Và lúc này trong bao xương thiên cấp số một có một giọng nói lờ biếng vang lên. Là người hoàng thất. Mọi người lập tức xôn xao không nhỏ. Bao xương thiên cấp của thông thiên các đều là người thân phận tôn quý. Chỉ có một chút người thế lực lớn mới có tư cách vào. Tại ghế số một càng không tầm thường, chỉ lưu cho hoàng thất hạo thiên đế quốc. Bất cứ kẻ nào cũng không thể tiến vào phòng số một. Ha ha! Cái này có thể có ý tứ, cũng không biết là hoàng thất cái đó vị cao nhân, muốn đạt được này thanh xuân bất lão đan. Cái kia động lòng người nữ tử âm thanh, là mấy đại vương phi, hay vẫn là đương kim hoàng hậu, hoặc là hoàng thất khác đỉnh tim cao tầng. Mọi người liên tục suy đoán không thôi. 20 vạn 3.000 ngàn, 20 vạn 5.000 ngàn, 20 vạn 8.000 ngàn. Mặc dù có người hoàng thất mở miệng nhưng các thế lực hạo quang thương hội không buông tha đấu giá. 23 vạn, giọng nói đạm mạc từ phòng số 1 chuyển ra. Toàn trường lập tức xôn xao Lúc này cho dù là người ngốc cũng hiểu phòng số một bắt buộc phải thu được đan dược. Những thế lực muốn cạnh tranh phần lớn đều do dự. 23 vạn huyền thạch hạ phẩm, mấy con số này không phải là đan dược ngũ phẩm có thể đạt tới. Nếu như không phải cân nhắc thị trường đan dược chú nhan, bọn họ đã sớm bỏ qua. Hiện tại người hoàng thất tham gia đấu giá, bọn họ không thể cân nhắc, tiếp tục đấu giá không có lợi. Thị trường đan dược đựng nhiên quan trọng nhưng hạo thiên đế quốc và người hoàng thất có quan hệ rất tốt. Đây chính là điểm mấu chốt. Cuống chi thân phận của người báo giá lại hết sức đặc thù. Ha ha, nếu vị này muốn, Hạo Quang thương hội chúng ta buông tha Thanh Xuân Bất Lão Đan, bỏ đi, luyện dược sư hiệp hội chúng ta cũng rời đấu giá. Trong yên tĩnh đã có hai thế lực lớn buông bỏ đấu giá. Dường như bọn họ nhận ra giọng nói của người trong phòng số 1. Lúc này mọi người cực kỳ hiếu kỳ. Người hoàng thất cũng phân địa vị cao thấp, có thể làm hai thế lực lớn buông tha đấu giá không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra Thanh Xuân Bất Lão Đan cũng bị người ở phòng số 1 đạt được. Có người mỉm cười ngắt lời. Hiện tại không còn bao nhiêu người đấu giá, về phần hoàng thất đan các vốn thuộc về hoàng thất, từ lúc người ghế số 1 tham gia đấu giá thì bọn họ đã im lặng, 23 vạn 5.000 ngàn. Thời điểm này mọi người cho rằng cứ như vậy là thôi, giọng nói đùa cợt phang lên, từ bao xương thiên cấp số 2 chuyển ra ngoài. chương 747, thí nghiệm đan dược tại chỗ, một Mọi người liên tục nhìn sang, có người nào đó dám công nhiên đắc tội hoàng thất đế quốc. Phòng số 2 sát phòng số 1 có thể thấy được thế lực đáng sợ không tầm thường, dù sao thông thiên các tại hạo thiên đế quốc. Phòng số 1 vĩnh viễn lưu cho hoàng thất, phòng số 2 trở đi mới tiến hành phân chia địa vị và thế lực. Trong rất nhiều thế lực đạt được bao xương thiên cấp, có thể vào được phòng số 2 không phải là thế lực bình thường. Ít nhất cũng là phải là tồn tại trong 10 thế lực đỉnh cấp. Nghe nói huyền cơ tông có một gã thái thượng trưởng lão tới, trước mắt vẫn còn trong đế đô chúng ta, chẳng lẽ là hắn? Đột nhiên có người nghi hoặc lên tiếng. Không phải hắn, huyền cơ tông thái thượng trưởng lão cuồng chiến đang ở phòng số 3. Huyền cơ tông ở phòng số 3, vậy phòng số 2 Trong đầu mọi người không ngừng suy nghĩ, nhưng những ý niệm này chỉ là suy đoán, bọn họ không dám khẳng định. diệp Huyền cũng ngạc nhiên không nhỏ, hắn cũng không nghĩ tới đấu giá thanh xuân bất lão đan tới bây giờ còn chưa có kết thúc. 25 vạn. Trong một gian phòng có giọng nói lời biếng vang lên, một giọng nói giận dỗi không vui xuất hiện. 25 vạn 5.000 ngàn. Phòng số 2 lại lên tiếng lần nữa. Ngô Tuần sát xứ, nơi này là hạo thiên đế quốc, hành vi của các hạ không bình thường à. Trong một gian phòng có giọng nói già nuôi nghiêm vang lên. Ha ha. Bành cung phụng, phòng đấu giá chú ý người trả giá cao là được. Ngươi chưa phát giác ra ngươi nói như vậy quá mức ngây thơ sao? Hẳn là Âm Vương phi nhìn chúng, Ngô Mộ ta không thể đấu giá hay sao? Trong phòng số 2 hơi khinh thường, giọng nói nghiền ngẫm xuất hiện. Ngô Tuần sát xứ, Âm Vương phi, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là Cửu Dương Tông. Đương Kim Mộng cảnh bình nguyên, địa vị có thể vượt qua Huyền Cơ Tông chỉ có Cửu Dương Tông và Lam Quang Học viện. Trong đó chỉ có Cửu Dương Tông mới có chức vụ Tuần Sát sư có thể đảm nhiệm tuần sát sứ không ai không phải là cường giả cấp bậc Vũ Vương. Trong 10 thế lực lớn, Cửu Dương Tông cùng Thanh Phong Đế Quốc đến gần một chút, mà Hạo Thiên Đế Quốc có quan hệ gần với Huyền Âm Cốc, mà Âm Vương Phi nghe nói tới từ Huyền Âm Cốc, trong các vương phi nàng có địa vị tối cao, có được lực hiệu triệu vô cùng lớn lao. Hơn nữa nghe nói Cửu Dương Tông có quan hệ không hòa thuận với Huyền Âm Cốc. 26 vạn. Âm Vương Phi lên tiếng lạnh như băng. 26 vạn 5000. Cửu Dương Tông Ngô Tuần Sát sứ không nhiều một bước. 28 vạn. Âm vương phi nguyện nhất định phải có, nàng một lần tăng lên một phạn năm ngàn, với tư cách là vương phi tôn quý nhất của Hoàng Thất, là thiên tài của huyền âm cốc cho nên năng lực mười phần. Cùng lúc đó, trong bao sương thiên cấp số một, bên phía Hoàng Thất, các cường giả cũng không nhịn được nữa. Âm vương phi đại nhân, ngô tuấn phong thật sự vô sỉ, hắn muốn phá hư giao dịch của chúng ta. Bành cung phụng nói đúng, sau khi đấu giá kết thúc phải làm hắn đẹp mặt. Vài cường giả theo sau âm vương phi tức giận nói một câu, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Tuấn Phong là một trong mấy đại tuần sát xứ của cửu Dương Tông, địa vị không tầm thường, động tới hắn ảnh hưởng quá lớn, huống chi nơi này là phòng đấu giá thông thiên khác. Và lúc mọi người không ngừng nghị luận, một nữ tử Mỹ lại nhìn ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng. 28 vạn 5.000 ngàn, 30 vạn. Cuối cùng cái giá anh động lại xuất hiện, từ đó làm cho toàn bộ phòng đấu giá chấn động. 30 vạn, cái giá này quá mức cao làm người nơi đây rung động không nhỏ. Nếu như Ngô Tuấn Phong lại ra giá, ta tặng thanh xuân bất lão đan cho hắn thì có làm sao? Trong mắt âm vương phi bắn ra hàn quang, và lúc này Ngô Tuấn Phong cũng không có tiếp tục tăng giá, hắn cười ha ha và nói. Âm vương phi quả nhiên tài đại khí thô, ngô mũ vô cùng bội phục, thanh xuân bất lão đan tặng cho ngươi. Âm vương phi lời biếng nói một câu. Ngô Tuấn sát sứ khách khí, bổn cung không thích người khác cho ta. Ngô Tuấn sát sứ thích thì cứ tiếp tục ra giá, bổn cung ngoại ra thêm một ít tiền cũng không phải không được. Ha ha, âm vương phi vui đùa. Ngô Tuấn Phong cười nhạt một tiếng, hắn cũng không muốn quá mức Cuối cùng Thanh Xuân Bất Lão đan dùng giá 30 vạn thành giao, đấu giá hôm nay tại Thông Thiên Các đã phá ghi chép. Soạt, cả đại sảnh lâm vào xôn xao. Giá tiền này lần đầu tiên xuất hiện trong đế đô. Chúc mừng Âm Vương Phi đại nhân. Trong một gian phòng có vài tên cường giả vui mừng. 30 vạn huyền thạch hạ phẩm quý thì quý, nhưng nếu công hiệu là sự thật, ngược lại cũng đáng được, hiện tại ta có chút không chờ được. Trên mặt Âm Vương Phi mang theo một tia chờ mong. Ha ha, không thể tưởng được 10 viên Thanh Xuân Bất Lão đan lại có thể bán với cái giá này trong phòng số 21, Diệp Huyền cười ha ha, nụ cười của hắn như nở hoa. Trong tình huống bình thường, 10 viên Thanh Xuân Bất Lão Đan vượt qua 3 năm vạn đã kiếm lời, hiện tại cái giá tăng gấp 10 lần, ngay cả Diệp Huyền cũng không thể ngờ tới. La Mẫn bên kia lại sầu lo, "Nó, Diệp thiếu, Thanh Xuân Bất Lão Đan hình như cùng loại với đan dược Huyền Đan các chúng ta sắp bán ra, trong đó có âm mưu gì không?" La Mẫn biết rõ Diệp Huyền khai trương Huyền Đan các bán chủ yếu chính là đan dược chú nhan. "Ha ha, La gia chủ, ngươi quá nhiều lo." Thanh xuân bất lão đan này là ta lấy ra đấu giá, chính nó là phiên bản tăng cường của chú nhan đan chúng ta bán ra." Diệp Huyền cười ha ha, hắn cũng nói ra bí mật này. Vừa mới nói xong, vẻ mặt của La Mẫn và La Thành lập tức ngây ngốc. Đan dược này là Diệp thiếu xuất ra đấu giá? Ông trời ơi, chẳng phải nói Diệp thiếu vừa rồi kiếm lời 30 vạn huyền thạch hạ phẩm, phải biết rằng La gia bọn họ kinh doanh mấy trăm năm, chỉ tiêu tiết kiệm và làm ăn cẩn thận mới có thể tích lũy được tài sản 10 vạn huyền thạch hạ phẩm mà thôi. Hậu trường của phòng đấu giá Dám bảo trưởng lão từ vị cũng mừng rỡ không thôi. Lúc trước hắn đặt được thanh xuân bất lão đan đã biết rõ nó không tầm thường, bởi vì đây là vật phẩm áp trục nhưng thật sự không ngờ lại bán ra giá cao như thế. Tốt, chúng sẽ đấu giá vật phẩm kế tiếp. Trên đài đấu giá, lão già áo xanh vui vẻ ra mặt, tiếp tục đấu giá. chương 748, thí nghiệm đan dược tại chỗ, hay, chậm đã. Và lúc này một giọng nói vang lên, từ trong một gian phòng số một, chính là bành cung phụ nói chuyện. Âm Vương Phi muốn thí nghiệm công hiệu của Thanh Xuân Bất Lão Đan, kính xin Thông Thiên Các mang Thanh Xuân Bất Lão Đan lên đây. Lời này làm toàn trường khiếp sợ. Quy củ của Thông Thiên Các bình thường, sau khi đấu giá hội kết thúc mới tiến hành giao vật phẩm. Âm Vương Phi làm như vậy chẳng phải phá quy củ Thông Thiên Các, cũng hoài ghi công hiệu của Thanh Xuân Bất Lão Đan. Nghĩ lại cũng phải, công hiệu của Thanh Xuân Bất Lão Đan được phủ lên truyền thuyết quá nghịch thiên, có thể làm bất cứ kẻ nào khôi phục thời khắc Thanh Xuân nhất trong đời. Hơn nữa dung mạo bảo trì không thay đổi hơn nữa phẩm giai của nó chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong, đan dược như thế thật sự tồn tại trên đời. vẻ mặt của đấu giá sư cứng lại, nếu mày nói, vị quý khách kia dường như không hợp quy củ. thông thiên các có quy củ như sắt, hơn nữa chưa từng có chuyện thử đan dược ngay tại chỗ. đấu giá sư kính xin bỏ qua cho, bổn cung cũng không hoài nghi thông thiên các các người, mà là ta quá mức chờ mong thành xuân bất lão đan, mong giàn xếp một hài. giọng nói lời biếng của âm vương phi truyền ra, thành thục động lòng người vào lúc này hậu trường đấu giá hội xôn sao? Âm vương phi làm cái gì? Nàng chính là vương phi đứng đầu chúng phi của hạo thiên đế quốc. Nàng làm như vậy đặt thông thiên các chúng ta ở nơi nào? Thần sắc một tên quản sự không vui. Nếu là khách hàng bình thường đã sớm bị bọn họ đuổi ra ngoài, nhưng âm vương phi thân phận không giống, lúc này thông thiên các tiến thoái lưỡng nan, mang thanh xuân bất lão đan qua. Và lúc này từ vị trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nói ra. Trưởng lão, này! Vài tên quản sự vẻ mặt nghi hoặc. Từ vị khoát khoát tay. Làm theo lời ta, âm vương phi cũng phải đáp ứng điều kiện của thông thiên các chúng ta. Lúc này một mệnh lệnh được chuyển xuống. Bàn đấu giá. Lão giáo xanh nhận được mệnh lệnh cao tầng tại hậu trường cho nên hắn cũng không nói gì. Âm vương phi, xét thấy thanh xuân bất lão đan tương đối đặc thù. Nó chưa từng xuất hiện qua trên thị trường. Bởi vậy vương phi đại nhân yêu cầu được thông thiên các chúng ta đáp ứng. Nếu thanh xuân bất lão đan, thật có công hiệu cũng mời âm vương phi đại nhân biểu hiện với mọi người một phen. Lão giáo xanh lên tiếng. cái gì? Bảo âm vương phi biểu hiện một phen, ý của hắn là muốn âm vương phi xuất đầu lụ diện trước mặt mọi người. Thông thiên các thật lớn mật, võ giả ở đây nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hóc mồm. Lớn mật, trong một gian phòng, bành cung phụng tức giận quát lớn, không chờ hắn nói chuyện đã bị âm vương phi cắt lời, nàng nói chuyện mang theo uy nghiêm truyền ra ngoài. Tốt, nếu như thanh xuân bất lão đàn thực sự thần kỳ như vậy, ta đáp ứng thì có làm sao? Ha ha, tương truyền âm vương phi đại nhân lúc tuổi còn trẻ là đệ nhất thiên tài của huyền âm Cốc. Hôm nay gặp mặt quả nhiên đại khí, Đầu giá sư cũng vút mông ngựa một câu. Lúc này 10 viên Thanh Xuân Bất Lão đan được đưa tới gian phòng số 1. Vương phi đại nhân, lão thần thử một chút. Bành cung phụng cất đi tới, ánh mắt cảnh giác, chuẩn bị tiến lên thí nghiệm thuốc. Không cần. Ông Vương phi vung tay lên, nàng có phần hiểu dược lý, nàng cảm thấy 10 viên đan dược này không tầm thường, có hấp dẫn không tên. Nàng không chút do dự ăn đan dược ngay sau đó. Ông Vương phi năm nay đã gần 40, tuy thực lực cường đại, Có thuật chú nhan nhưng năm tháng vẫn lưu lại vài dấu vết trên mặt của nàng. Mặc dù nàng tùy mị vẫn còn nhưng đã không hề trẻ tuổi, thanh xuân tịnh lệ sớm đã không thấy, chỉ còn lưu lại hàm súc thành thục. Sau khi ăn một phiên thanh xuân bất lão đan vào bụng, nhiệt lưu đặc biệt sinh ra, nó không ngừng lưu chuyển trong người của nàng. Trên mặt Âm Vương phi mang theo một tia chờ mong, thân thể nàng vào lúc này đỏ hồng và tràn ngập sức sống lan tỏa toàn thân. Âm Vương phi, ngươi, mặt ngươi. Đám người bành cung phụng không dám tin và kinh hô thành tiếng. Nét nhăn mờ mịt trên khóe mắt không thấy, da thịt bóng loáng và trở nên chặt chẽ, tràn ngập co giãn, cường mặt đẫy đà và lúc này đã trở nên thanh xuân tịnh lệ, đẹp, sắc đẹp như thắm vào ruột gan. Đồng thời sức sống cường đại không ngừng lưu chuyển trong thân thể âm vương phi. Nhìn vào trong gương, âm vương phi cũng phải ngây người. Không có một nữ nhân không yêu cái đẹp, không có một nữ nhân nào không sợ năm tháng trôi qua. Và lúc này đã qua hơn mười năm, tất cả thanh xuân mất đi cũng quay trở lại hơn nữa trên người của nàng tỏa ra khí chất khác biệt không tầm thường ban đầu âm vương phi giống như quả đào mật đỏ hồng tràn ngập thùy mị nói không nên lời âm vương phi hiện tại không khác gì một đóa hoa hồng xinh đẹp đại khí thành thục các khí chất hỗn hợp với nhau hình thành một loại sắc đẹp làm say lòng người Thành xuân bất lão đan đúng là thực tuy mở vương phi biết rõ với danh tiếng thông thiên các dám mang vật phẩm lên đấu giá thì tuyệt đối không lừa gạt nhưng thanh xuân mất đi chính thức trở lại lần nữa âm vương phi nghẹn ngào Nước mắt nóng bỏng không ngừng chảy trên gương mặt, đó là nước mắt hạnh phúc, đại sảnh phong đấu giá. Và lúc này toàn bộ đại sảnh vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi phòng số một. Tất cả mọi người hiếu kỳ âm vương phi sau khi phục dụng thanh xuân bất lão đan sẽ như thế nào? Thanh xuân bất lão đan có hiệu quả như nó vẫn lưu truyền hay không? Lúc này mọi người tràn ngập hiếu kỳ với âm vương phi. Bởi vì tại hạo thiên đế quốc, bản thân âm vương phi chính là một truyền kỳ, truyền kỳ tràn ngập thái ở đây chỉ giải rác mấy người từng gặp qua âm vương phi mà thôi hôm nay có cơ hội nhìn thấy dung nhan của nàng tất cả mọi người nín thở khởi giá hồi cung trong khi mọi người chờ đợi trong yên tĩnh một tiếng hét to vang lên nó vang lên rất đột ngột mọi người ngây ngốc đó là thân ảnh tuyệt mỹ bước ra khỏi gian phòng số một vài tên cường giả khí thế kinh thiên đi theo dáng đi của nàng thướt tha như tiên nữ xuất trần khí chất nàng lãnh ngạo giống như quần tinh trên bầu trời mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười của nàng đều tràn ngập ma lực huynh quốc huynh thành Và lúc này ánh mắt mọi người nhìn sang, mọi người nhìn chằm chằm không rời mắt. Nàng giống như lỗ đen hấp thu tất cả ánh nhìn của mọi người. Và lúc này tất cả mọi người dừng hô hấp. Chương 749, kết thúc. Đẹp, đẹp tới mức mọi người hít thở không thông. Thẳng đến khi thân ảnh Âm Vương phi biến mất cuối thông đạo, cả hiện trường lúc này vẫn lâm vào tịch mịch. Qua thật lâu, không biết là ai là người đầu tiên giật mình tỉnh táo lại. Đó không phải Âm Vương phi trong truyền thuyết sao? Thật sự quá đẹp. Thật đẹp, trên đời này có người xinh đẹp như thế sao? Ông trời ơi, ta cảm giác trái tim ta như rừng đập. Vô số võ giả kích động tới tuột đình, bọn họ điên cuồng nói chuyện với nhau. Bất cứ ngôn từ nào hình dung sắc đẹp của âm vương phi đều không đủ. Ngay cả những võ giả từng gặp qua âm vương phi cũng kinh ngạc tới người người. Vừa rồi thật là âm vương phi sao? Thanh xuân vô hạn, bộ dạng tràn ngập thành thục và thùy mị. Hai chủng khí chất khác nhau hỗn hợp làm cho người ta có cảm giác tâm linh bị trùng kích dữ dội. Tuy âm vương phi trước kia đẹp nhưng vẫn làm người ta tiếp nhận được mà hôm nay âm vương phi đẹp tới mức quá không chân thật. Những người không mua được thanh xuân bất lão đan đều vô cùng hối hận. Nếu như sớm biết thanh xuân bất lão đan thần kỳ như thế, cho dù táng ra bại sản thì bọn họ cũng mua sắm. Đáng tiếc hiện tại bọn họ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Không ít nữ võ giả buồn vô cớ, dường như một khắc vừa rồi các nàng mất đi thứ chân quý nhất trên đời này. Nếu như ta vừa rồi mua được thanh xuân bất lão đan thì tốt rồi. Ngay cả đông phương tử ti, chu kinh vi, bộ dung vân tiêu là mỹ nữ thanh xuân vô hạn nhưng trong lòng cũng có cảm giác gèm. Đặc biệt là đông phương tử ti, có lẽ dung mạo của nàng tương xứng với âm vương phi nhưng âm vương phi lại có thành tục mị lực, đặc biệt bộ dạng thùy mị và khí chất không phải nàng hiện tại có thể có được. Đương nhiên, nàng có khí chất tươi mát là thứ âm vương phi không cách nào có được. Được rồi, chúng ta bắt đầu đấu giá kế tiếp. Ngay cả đấu giá sự áo bảo xanh cũng lâm vào trong rung động, hắn qua thật lâu mới khôi phục tinh thần. Hắn vừa nói như thế nhưng người đáp lại giải giác không có bao nhiêu. Kiện nhiên vô số người dưới đài vẫn còn lâm vào thời khắc kinh diễm vừa rồi, không cách nào tự kềm chế được. Thẳng tới khi trôi qua một phút đồng hồ, mọi người mới dần dần thoát khỏi trạng thái đó, triệt để trở lại. Bởi vì thanh xuân bất lão đan xuất hiện, đấu giá kế tiếp càng nóng bỏng, các loại vật phẩm áp trục không ngừng lên đài, từng kiện từng kiện vũ khí tinh xảo và tài liệu chân quý, từng binh đan dược cao cấp xuất hiện, cả quá trình đều vô cùng thuận lợi. Càng về sau thỉnh thoảng có tài liệu vương cấp thất giai thỉnh thoảng xuất hiện làm cho Diệp Huyền rất kinh hỉ. Hắn liên tục ra tay, hao phí 17 vạn huyền thạch hạ phẩm mua được hai tài liệu thất giai, trong đó một cây linh dược thất giai, nó là hàng chân quý tại Đại Lục Thiên Huyền, bị Diệp Huyền dùng cái giá 10 vạn mua được, còn có một khối hồn tinh ác mộng thú thất giai cũng bị Diệp Huyền dùng cái giá 7 vạn huyền thạch hạ phẩm mua đi. Hồn tinh ác mộng thú thất giai, Diệp Huyền chuẩn bị dùng để tu luyện thần linh đồng thị. Hôm nay thần linh đồng thị của hắn mới tu luyện tới đệ nhất trọng mà thôi, có hồn tinh ác mộng thú, hắn có thể giúp thần linh đồng thị tiến thêm một bước bước vào đệ nhị trọng đệ nhất trọng thần linh đồng thị gia tăng thị lực và năng lực quan sát cho diệp huyền có tăng lên không tầm thường một khi bước vào đệ nhị trọng có thể thăng cấp trở thành huyễn cấm chi nhãn đến lúc đó thần linh đồng thì có thể kết hợp với hồn lực hình thành một loại ảo cảnh tinh thần và dẫn đối thủ vào trong ảo cảnh liên miên uy lực tuyệt đối tăng lên gấp mấy lần mà ác mộng thú là loại huyền thú am hiểu ảo thuật nhất bởi hồn tinh ác mộng thú là một trong những vật tốt nhất tu luyện đệ nhị trọng cấm chi nhãn quá trình diệp huyền đấu giá La Mẫn và La Thành nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm. La Mẫn vì tỏ vẻ trung tâm, lúc trước hắn chuẩn bị cho Diệp Huyền bạ huyền tệ và hai vạn huyền thạch hạ phẩm, cho rằng đầy đủ, hiện tại xem ra hắn chuẩn bị những số tiền này còn không bằng số lẻ Diệp Huyền đấu giá, nội tâm cũng bị đả kích to lớn. Vật phẩm áp chục cuối cùng của năm nay là một kiện Huyền binh vương cấp thất giai. Nó là một thanh chiến đao hỏa thuộc tính, dẫn phát mấy thế lực lớn điên cuồng cạnh tranh. Đến cuối cùng cây chiến đao này dùng cái giá 25 vạn huyền thạch hạ phẩm và bị Viên Gia mua đi chiến đao hỏa thuộc tính là vũ khí tốt nhất với tần gia tu hành hỏa thuộc tính chỉ tiếc trong đấu giá lúc trước tần gia hao hết tất cả tài lực hiện tại chỉ có thể chờ mắt nhìn viên gia mua đi khóc không ra nước mắt thậm chí tần gia tần phong gia chủ biệt khuất thổ huyết lần nữa nếu như hắn đạt được thanh chiến đao hỏa hệ kia thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên không ít nhưng bởi vì diệp huyền làm rối làm cho tần gia bọn họ không có thu hoạch được gì trên đấu giá hội cuối cùng trong ánh mắt không thỏa mãn của mọi người đấu giá hội mỗi năm một lần của thông thiên các cũng kết thúc Mấy nhà vui mấy nhà buồn, biểu lộ của mọi người rất khác nhau, nhưng đối với những võ giả bình thường mà nói là một lần ăn no thỏa mãn, xem qua không biết bao nhiêu đấu giá hội, đấu giá năm nay là đặc sắc nhất, không nói cái khác, chỉ việc Thanh Xuân bất lão đan sáng tạo cái giá 30 vạn huyền thạch hạ phẩm cũng đủ làm vô số người điên cuồng, dung mạo tuyệt thế của Âm Vương phi cũng dẫn tới vô số người điên cuồng. Mọi người không ngừng cảm khái, đã dược chú nhan tuyệt thế như vậy sao mà rất thưa thớt, hơn nữa lại đắt đỏ như vậy. Nếu như có đan dược cùng loại cấp thấp hơn Tuyệt đối sẽ làm cho vô số người điên cuồng, bởi vì thanh xuân bất lão đan được đấu giá cho nên đám võ giả Hạo Thiên Đế Quốc càng khát vọng đạt được đan dược chú nhan. Chưa việc đó ra, tần gia hai lần bị âm cũng biến thành chê cười trong vô số dân chúng Hạo Thiên Đế Quốc. Lần đấu giá hội này nếu như hỏi ai là người thắng lớn nhất sẽ không ai nói rõ ràng, nhưng hỏi ai xui xẻo nhất, ngu ngốc cũng biết vậy khẳng định là tần gia. Tiểu tử, thật không có nhìn ra ngươi lại giàu có như vậy. Đấu giá vừa kết thúc, Lục Ly đại sư từ phía sau nhìn tới Diệp Huyền liền vừa cười vừa nói đi tới. Tao phí 17 vạn huyền thạch hạ phẩm mua được hai đại tài liệu thất giai, đây chính là việc hảo phú cũng chưa chắc làm được, So giàu có ai qua được ngươi?" Diệp Huyền khinh thường nói một câu. Chương 750, Viên trấn, 1. Tuy vừa rồi trên đấu giá hội Lục Ly đại sư cũng không đấu ra cái gì, nhưng thân là đế quốc đệ nhất luyện khí đại sư, không có kẻ nào dám xem thường tài phú trên người Lục Ly, hắn là tồn tại tuyệt đối có thể nghiền ép bất cứ hảo phú nào trong đế quốc. Lục Ly đại sư im lặng cười cười, "Yên tâm đi, ta không vay tiền của ngươi." Ta rất yên tâm, bởi vì ngươi có mượn ta cũng không cho mượn. Diệp Huyền trả lời làm cho Lục Ly im lặng. Hai người đối thoại bị người chung quanh nghe được liền ngạc nhiên không thôi. Đều nói thiếu niên la gia kia có quan hệ không tầm thường với Lục Ly đại sư, lúc trước Huyền Diệp bị thương, Lục Ly đại sư còn đích thân tới thăm. Mặc dù mọi người có nghe thấy nhưng cũng rất có hoài nghi. Hôm nay nhìn thấy hai người đối thoại, mọi người giờ mới hiểu ra đồn đãi không phải giá. Hai người nói chuyện với nhau không phải quan hệ bình thường có thể làm được. Cho dù là bốn gia chủ hào phú của đế quốc cũng không dám nói dẫn với lục ly đại sư như vậy. Diệp Thiếu, Diệp Huyền và viên gia chủ gặp qua nhau, viên gia chủ viên phi đột nhiên truyền âm tới, đồng thời ánh mắt mịt mở mắt nhìn Diệp Huyền. Nhiều người miệng tạp, viên gia chủ tìm nơi thanh tĩnh đi, đến lúc đó mang thái thượng trưởng lão viên gia bị thương tới. Diệp Huyền biết ý của viên phi nên truyền âm nói ra, được rồi, vậy thì buổi tối hôm nay đi vọng nguyệt lâu, nhàn phân các, cung ngành đại giá Diệp Thiếu. Viên phi định ra địa điểm cũng không nói thêm cái gì, mang theo người viên ra rời đi. Thời điểm rời khỏi phòng đấu giá lại vừa vặn gặp được đám người Tần gia. Nếu như nói đấu giá hội lần này ai buồn bực nhất, không thể nghi ngờ chính là Tần gia. Người khác đấu giá tốn đại lượng tiền tài nhưng ít ra mua được đồ vật mà mình ngưỡng mộ, mà Tần gia không mua bí tịch gia tộc của mình truyền ra thì chính là đan dược mình bán ra, tới tới lui lui thiệt thòi 30 vạn huyền thạch hạ phẩm, bọn họ không thu được cộng lông nào cả. Loại cảm giác này người không có trải qua căn bản không cách nào nhận thức. Nhìn thấy viên phi khí thế bất phàm mang theo người viên gia rời đi, nội tâm Tần Phong sinh ra oán khí không cách nào phát tiết, không nhịn được lên tiếng nói: "Viên gia chủ, nhìn bộ dạng ngươi uy phong lẫm lẫm như vậy, ta thấy ngươi nên lo lo lắng lắng nhiều hơn thương thế của viên gia viên trấn các ngươi à?" Viên phi dừng bước, hắn khinh thường nhìn Tần Phong: "Lần gia chủ, chuyện viên gia của ta không tới phiên ngươi quản, ngược lại Tần gia chủ lúc này phung tiền như rác trên đầu giáo hội, người viên gia bội phục vô cùng." Hắn vừa dứt lời, viên phi quay người rời đi chỉ lưu lại đám người Tần Phong sắc mặt âm trầm. Hừ, Tần Phong lạnh lùng nhìn sang đám người Diệp Huyền và La Gia bên này, hừ lạnh một tiếng cũng rời đi. Sau khi lấy xong đồ vật đấu giá, Diệp Huyền trở lại phủ đệ La Gia. La Gia chủ, thừa dịp có danh tiếng trên đấu giá hội Thông Thiên các vừa rồi, Huyền đan các khai trương vào ngày mai. Diệp Huyền phân phó một câu. Vâng. La Mẫn lập tức hưng phấn gật đầu đáp lời. Hắn biết rõ Thanh Xuân bất lão đan là Diệp Huyền luyện chế, nội tâm La Mẫn đã sinh ra tự tin mù quáng với Diệp Huyền. Ông chi chuẩn bị những ngày qua, công tác giai đoạn chuẩn bị của Huyền Đan Các cũng đã hoàn thành từ vài ngày trước. Sau khi bàn giao một ít chuyện cần chú ý, Diệp Huyền lúc này mới đứng lên đi tới luyện khí phường, hắn và Lục Ly đại sư cùng nhau đi tới Vọng Nguyệt lâu. Vọng Nguyệt lâu chính là tửu lâu phi thường cao cấp tại Đế Đô. Cả tửu lâu có vị trí địa lý thập phần ưu việt, trung quanh bị ngọn núi hồ nước vờn quanh, nhìn nó vô cùng xa hoa. Tiếp đãi khách mời nơi này cấp bậc đều rất cao, người bình thường căn bản không cách nào đi vào, trừ khi là ngoài cấp bậc hào phú Cho dù La Mẫn là gia chủ La gia cũng chưa chắc có thể tới nơi này, làm cho người ta thoải mái là Vọng Nguyệt lâu làm công tác sự bí mật thập phần tốt, tất cả khu vực đều tách nhau ra, ngay cả cửa ra vào cũng không giống nhau cho nên căn bản không cần lo lắng gặp được người quen. Nơi này có rất nhiều quyền quý muốn đàm luận chuyện gì cũng có thể gặp mặt tại đây. Diệp Huyền đi theo Lục Ly Đại sư vào Vọng Nguyệt lâu, hắn cũng giật mình không ngờ tại Đế đô còn có nơi như thế này, còn có nơi phong cảnh mê người như thế, trên hồ nước có huyền khí mờ mịt giống như thế ngoại tiên cảnh. Ha ha, tiểu tử, giật mình sao, huyền khí tại vọng nguyệt lâu rất dồi dào, nhiều gấp hai ba lần nơi bình thường, chẳng những có thể dùng tu thân dưỡng tính, tu luyện ở nơi này có thể làm chơi ăn thật, bối cảnh của nó vô cùng kinh người đấy. Lục ly đại sư Dương Dương đắc ý giải thích một câu, Diệp huyền nghe liền lắc đầu cảm khái nói, hoàng thất hạo thiên đế quốc đúng là biết hưởng thụ, làm sao ngươi biết? Trong mắt lục ly đại sư mở to nhìn hắn, ha ha, Diệp huyền cười nhạt một tiếng, lão đầu. Ngươi xem mặt hồ này huyền khí mờ mịt, không hề nghi ngờ phía dưới ngọn núi này nhất định có một khối huyền mạch. Hơn nữa nơi này là mấu chốt của đế đô, ngưng tụ số mạnh cả đế đô, nơi tốt như thế Hoàng thất Hạo Thiên đế quốc không lưu cho mình, chẳng lẽ còn chấp tay lưu cho người khác hay sao?" Lục Ly đại sư vẻ mặt ngây ngốc, hắn như gặp quỷ nhìn Diệp Huyền. "Tiểu tử ngươi có đôi khi đúng là nhìn mặt sẽ bị lừa gạt. Tư suy kín đáo giống như lão quái vật, ta thậm chí hoài nghi có phải ngươi bị lão quái vật phụ thể hay không." "Không được. Bản việc buôn bán với người ta sợ bị người ở một chiêu. Lục Ly đại sư thuận miệng nói ra lại điểm phá huyền cơ. Diệp Huyền làm ra vẻ mặt ngây thơ, khục khục, ta vừa rồi chỉ cố ý nói như vậy mà thôi, kỳ thật bản thân ta rất đơn thuần, thật đấy, ngươi tin ta đi. Lục Ly đại sư khinh bỉ nhìn hắn. Vọng Nguyệt lâu phân thành rất nhiều phân các, cũng không ở cùng một nơi. Hai người mới vừa đi tới Nhàn Vân Các đã có một quản sự tươi cười chào đón. Hai vị, có phải là bằng hữu viên gia chủ không? Diệp Huyền gật gật đầu. Tiên gia chủ đến chưa? Viên gia chủ đã tới, xin mời hai vị đi theo ta. Người quan sự này hiển nhiên là có chút địa vị trong Vọng Nguyệt lâu, dùng thân phận của hắn không có khả năng không biết Lục Ly đại sư danh Trần đế quốc. Lúc nhìn thấy Lục Ly liền không lộ ra chút thần thái khác thường nào cả, giống như hắn không biết Lục Ly. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chương 751, Viên trấn 2. Đến Vọng Nguyệt lâu đàm luận đều chú ý yên tĩnh thanh nhã, khách nhân không nói thân phận thì bọn họ làm ra vẻ không biết. Nhàn Vân Các là một gian phòng trang nhã. Rượu và thức ăn cũng đã đủ, rất nhiều trưởng lão viên ra tề tụ, bọn họ mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn sang. Gia chủ, người đó huyền diệp có thể thật trị được tổn thương trên người viên chân thái thượng trưởng lão hay không, hay là hắn chỉ thuận miệng nói thôi? Một gã trưởng lão nghi hoặc hỏi một câu. Đúng vậy à, huyền diệp xem ra chưa tới 20 tuổi, chúng ta tìm khắp cả đế đô nhưng không tìm ra người nào có thể chữa tổn thương của viên Trần thái thượng trưởng lão. Huyền diệp giỏi như thế. Một trưởng lão khác cũng hoài nghi hỏi thăm. Đối với việc Diệp huyền có thể trị liệu thương thế của viên Trần thái thượng trưởng lão, rất nhiều trưởng lão của viên gia đều tỏ vẻ hoài nghi. Nói thật, chuyện này ta cũng không có nắm chắc như người này có lục ly đại sư bảo đảm, chắc hẳn hắn cũng có nắm chắc nhất định. Trên mặt viên phi không phải rất có lực lượng. Tốt, tất cả mọi người không cần phải nói. Chết sống có số, có thể trị liệu hay không chờ huyền Diệp tới là biết. Một giọng nói già nua vang lên, chính là viên Trần thái thượng trưởng lão chúng hòa độc của dược Hỏa thú. Bọn họ đến. Và lúc này viên phi kinh hỉ lên tiếng, vội vàng đi ra ngành đón. Lục ly đại sư, Diệp Thiếu, tại hạ không tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Viên phi nhìn thấy hai người kết bạn đi tới lập tức sẽ cởi nói, đồng thời phân phó người vọng nguyệt lâu. Điều này không cần phục thị, các người đi xuống đi. Vâng, mấy vị có gì cần cứ việc phân phó một tiếng. Tên quản sự cũng biết đối phương có việc riêng nói với nhau nên khách khí hai tiếng và đi xuống. Đến rồi, mời hai vị vào trong ngồi. Viên phi khách khí đón Diệp Huyền và lục ly vào trong phòng. Rất nhiều trưởng lão viên gia đều đứng ở một bên. Lục ly đại sư, đã lâu không gặp. Một giọng nói già nua vang lên, lục ly quay đầu nhìn lão giả già nua ngồi trên ghế. Giọng nói suy yếu. Ngươi là, viên Trấn. Thần thái lục ly khẽ giật mình. Chỉ thấy lão giả kia thần thái mỏi mệt. Đôi mắt hãm sâu vào trong. Trên mặt còn mang theo thần thái tái nhợt. Trong tái nhợt còn mang theo điểm đỏ quái dị. Hắn suy yếu như lão giả gần đất xa trời. Lục ly nhìn thấy cũng há hốc mồm. Hắn trước kia từng gặp qua viên gia viên trấn. Thân là cường giả vũ vương thất sai, hắn trước kia hăng hái cỡ nào, không nghĩ tới nhiều ngày không gặp đã suy yếu thành như vậy. Không phải nói viên chấn có khả năng rất cấp bậc sao, hiện tại xem ra sắp không còn cả tính mạng rồi. Ha ha, đúng là lão phu. Viên chấn cười khổ nói một tiếng, chợt nhìn về phía Diệp Huyền. Có lẽ vị này chính là Huyền Diệp đại sư A, chuyện trên đầu giáo hội lão phu có nghe nói. Mặc kệ đại sư có thể chỉ hết thương thế của ta hay không, bằng vào đại sư ngăn cản âm mưu của tần gia với viên gia chúng ta. Lão Phu cũng muốn nói cảm tạ đại sư. Nói xong Viên Trấn đứng dậy hành lễ. Viên Trấn cũng không phải người ngu ngốc. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn có nghe nói qua chuyện trên đầu giá hội, nghe xong hắn hiểu rõ mưu của tần gia. Các hạ khách khí. diệp huyền nghe xong cũng cảm thấy bội phục Viên Trấn. Hắn có thể nhìn ra đối phương cũng không phải cảm tạ hư tình giấy, mà là cảm tạ từ nội tâm. Hơn nữa nói đến thương thế của mình hắn còn mang theo tiêu sái. Hiển nhiên viên chấn đối với việc mình có thể trị hết thương thế hay không cũng có hỏi nghi rất lớn. Được rồi, mọi người cũng đừng nói chuyện khách khí nữa. Đến đây, lục ly đại sư, huyền diệp đại sư xin mời ngồi, viên an, còn không mau rót rượu. Viên phi gia chủ tự mình an bài. Viên an, chính là thiên tài viên gia tại Lam Quang Học Viện, cũng là nhi tử của viên phi, mây kiếm mắt sáng và hơi xuất khí, ánh mắt lăng lệ ác liệt vào quan sát kỹ diệp huyền. Viên gia chủ, nơi này không có người ngoài. Diệp huyền cười cười. Chúng ta cũng không cần phải khách khí như vậy, về phần ăn cơm gì đó cũng không vội nhất thời, ta muốn xem thương thế của viên chấn trưởng lão. Diệp Huyền biết rõ chủ đề hôm nay là cái gì, cũng không quanh con lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vậy làm sao có thể? Viên phi sững sờ sau đó nói. Được rồi, viên gia chủ, người đừng khách khí. Diệp Huyền cười cười, đồng thời dò xét gian phòng. Nơi này quá lộn xộn, đi tìm nơi yên tĩnh đi. Kỳ thật nội tâm viên phi cũng rất muốn biết Diệp Huyền có thể chỉ hết cho viên chân thái thượng trưởng lão hay không, hiện tại thấy Diệp Huyền chấp nhát như thế cũng không khách khí. Bên cạnh phòng khác có một gian phòng nghỉ, không qua bao lâu mọi người đều rời tới nơi đó. Viên chân trưởng lão, ngươi đừng chống cự, ta muốn quan sát thương thế của ngươi. Diệp Huyền cũng không kéo dài, hắn nhắc nhở một câu sau đó đặt tay lên tay phải viên chấn, huyền thức và hồn thức thế vào trong thân thể viên chấn. Nhìn thấy huyền thức và hồn thức chấn động cường đại là mọi người rung động, mọi người mắt nhìn nhau âm thầm khiếp sợ huyền thức và hồn thức cường đại. Trong lúc nhất thời trên mặt mọi người lộ ra thần thái ngạc nhiên, lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ngay cả Lục Ly đại C cũng cực kỳ hiếu kỳ, hắn biết rõ Diệp Huyền có tri thức luyện khí học cực cao, chẳng lẽ Diệp Huyền còn là luyện dược sư? Lục Ly vốn cho rằng mình đã cực kỳ hiểu rõ Diệp Huyền, hiện tại xem ra thì ra hắn chỉ biết một góc của băng sơn mà thôi. Người trong phòng im lặng không nói chuyện, không ai phát ra âm thanh. Qua chừng một nén nhang, rốt cuộc Diệp Huyền cũng buông tay phải ra. Huyền Diệp Đại sư, Viên chân Thái thượng trưởng lão hắn, Viên Phi không thể chờ đợi được mở miệng hỏi. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra một tia ngưng trọng, khẽ lắc đầu nói: Có chút phiền phức, hỏa độc dược hỏa thú trong cơ thể Viên Trần trưởng lão đã phát triển đến trễ nhất, hỏa độc chẳng những thẩm thấu vào thân thể của hắn, càng xâm nhập vào trong cốt thủy, lại có trong tất cả huyền mạch, hiện đan dược gì cũng không thể tiêu trừ hỏa độc trong người của hắn. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Viên Phi biến hóa biểu lộ chờ mong biến thành trắng bệnh. Huyền Diệp đại sư, ngươi nói có căn cứ, chẳng lẽ Thanh Hỏa Minh Tâm Đan cũng không được sao? Chương 752: Ba loại biện pháp. 1. Diệp Huyền cũng không nói nhảm quá nhiều. Nếu thời điểm vừa trúng hỏa độc, Thanh Hỏa Minh Tâm Đan thật có hiệu quả, cho dù hỏa độc tiến vào hậu kỳ cũng có thể tiêu trừ, nhưng sai là các ngươi sai, các ngươi lại cho Viên Trấn trưởng lão phục dụng nhiều dược vật sai lầm. Diệp Huyền thở dài, nếu như ta không nhìn lầm Các ngươi vốn cho viên chấn trưởng lão phục dụng đan dược ngũ phẩm thanh hỏa đan trừ hỏa độc nhưng hiệu quả không tốt. Hơn nữa hỏa độc còn lan tràn, các ngươi lại dùng lực lượng hàn thuộc tính áp chế hỏa độc trước sau cho hắn phục dụng băng tầm phách, ký hàn đan, băng tủy dịch ức chế hỏa độc trong người viên chấn trưởng lão. Diệp Huyền trước sau nói ra 4 năm loại đan dược và vật liệu hàn thuộc tính cũng không biết là luyện dược sư ngu xuẩn nào đề nghị với các ngươi, đúng thế, những đan dược và tài liệu hàn thuộc tính này có thể áp chế hỏa độc của dược hỏa thú ở mức nhất định. Thậm chí nếu là hỏa độc của huyền thú thất giai khác, những tài liệu này đều có thể thanh trừ hỏa độc, nhưng hỏa độc của dược hỏa thú là âm kim thuộc tính, không sợ nhất chính là áp chế. Hơn nữa càng áp chế thì hỏa độc bộc phát càng mạnh. Trong tình huống bình thường, hỏa độc của dược hỏa thú lại đáng sợ. Dùng thực lực vũ vương thất giai của viên chấn trưởng lão tối đa chỉ bị trọng thương, tu vi giảm xuống vũ tôn lục giai. Nhưng các ngươi lại đẩy viên chấn trưởng lão vào vực sâu, tăng thêm thương thế của hắn, làm cho hắn ngày càng lụn bại, hiện tại đã gặp nguy hiểm tính mạng. Diệp Huyền nói xong, thở dài. Hiện tại hòa độc dược hỏa thú bị áp chế đã toàn diện tiến vào mỗi bộ phận thân thể của viên chấn trưởng lão, thậm chí dung hợp vào trong huyền nguyên và huyền mạch, kể cả cốt tùy, tim phổi, không một không có. Loại tình huống này, bất cứ đan dược trừ hòa độc nào cũng đã không có biện pháp loại trừ hòa độc. Diệp Huyền nói mỗi câu làm sắc mặt đám người viên phi tái nhật một phần. Đổi lại người khác nói đám người viên phi sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của Diệp Huyền nhưng lúc trước Diệp Huyền nói những đan dược và tài liệu đúng với số đan dược và tài liệu bọn họ cho phiên chấn phục dụng sau khi bị thương một không ít thậm chí trình tự hoàn toàn giống nhau việc này làm đám người Viên Phi không thể không tin tưởng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy chẳng lẽ đây chính là vận mệnh Viên gia chúng ta hay sao Viên Phi gia chủ khổ sở thì Thảo tự nói không sẽ không ngươi chỉ hống ngôn loạn ngữ ngươi một người trẻ tuổi thì biết cái gì một trưởng lão Viên gia khó có thể tiếp nhận hắn vẫn nộ nói ra đúng thế Nhìn tuổi trước ngươi chưa tới hai mươi, biết cái gì chứ? Một tên trưởng lão khác xúc động và phẫn nộ. Vẻ mặt viên chấn lúc này đáng chát. Được rồi, mọi người không cần nói nữa, thương thế trên người của ta, ta biết rõ ràng, chỉ sợ sợ ngày giờ không nhiều, chết sống có số, kỳ thật ta sớm đã khám phá. Viên chấn nói ra lời này mang theo đáng chát nhưng sâu trong mắt mang theo tiêu sái. Viên phi vội vàng nói. Viên chấn thái thượng trưởng lão, người không nên nói như vậy, ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp. Viên gia chúng ta còn cần ngươi tọa chấn gia tộc đấy. Đúng thế, thúc công, ngươi chờ, ta sẽ trở lại Lam Quang học viện, ta tin tưởng các sư phụ trong học viện nhất định có biện pháp cứu ngươi. Viên An kích động nói ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Huyền sờ sờ cái mũi, hắn nói. Ta nói các vị, tại sao lại sinh ly tử biệt như thế? Ta chỉ nói qua hỏa độc trong người viên chấn trưởng lão không cách nào loại trừ nhưng cũng không có nói hắn sẽ chết à? cái gì? Diệp Huyền nói lời này làm mọi người ngây ngốc tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn sang Diệp Huyền, trong mắt Viên Phi bắn ra hào quang, hắn lao nhanh tới trước mặt Diệp Huyền, như mũi tên. Huyền Diệp đại sư, người nói có ý gì? Chẳng lẽ nói thương thế Viên Trần Thái thượng trưởng lão còn có hy vọng? Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, đương nhiên là có hy vọng. Viên gia chủ, ta nhớ lúc ở phòng đấu giá ta nói thương thế Thái thượng trưởng lão của các ngươi bao trên người ta sao? Việc này quá hí kịch, tất cả mọi người há hốc mồm, Lục Ly đại sư cũng im lặng lườm lườm, tiểu tử này thích thừa nước đục thả câu. Tính xin Huyền Diệp Đại sư chỉ điểm. Viên Phi thi lễ, cung kính nói ra. Ta muốn suy nghĩ biện pháp cụ thể. Diệp Huyền gật gật đầu, hắn lâm vào suy nghĩ. Mọi người nín thở tập trung tinh thần. Cường giả viên gia lúc này im lặng, ngay cả Lục Ly Đại sư, Viên Chấn, Viên Phi ba cường giả Vũ Vương thất giai lại không có người nào dám phát ra âm thanh, tất cả giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn chờ Diệp Huyền lên tiếng. Qua một lúc Diệp Huyền ngẩng đầu lên, thế nào, có biện pháp sao? Viên Phi hỏi thăm đầu tiên. Dùng thực lực của ta bây giờ có ba biện pháp, ba biện pháp, đám người viên phi nhìn nhau, trong mắt bọn họ mừng rỡ như điên, cũng không nên cao hơn hưng quá sớm. Sắc mặt Diệp Huyền ngưng trọng nói, ba biện pháp này là căn cứ và thực lực của ta mà thiết kế, tuy đều có tính khả thi nhưng độ khó khăn rất cao, chưa hẳn nhất định có thể thành công. Diệp Huyền không phải nói chuyện giật gân, nếu như hiện tại hắn là vũ tôn lục dai, hắn cũng không cần nói như thế. Nhẹ nhõm có thể chỉ hết thương thế trên người viên phi, hắn hiện tại chỉ là vũ Tông ngũ dai rất nhiều biện pháp kỳ thật cũng không thể sử dụng. nghĩ tới nghĩ lùi mới nghĩ ra ba loại. tính xin huyền diệp đại sư nói nghe một chút. viên phi nói ra. mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, viên gia chúng ta nguyện ý nếm thử. biện pháp đầu tiên là hấp thu thiên địa dị hỏa, dị hỏa này phải đạt tới cấp bậc địa hỏa. dược hỏa thú là yêu thú hỏa thuộc tính, hỏa độc cũng là âm kim thuộc tính. hiện tại xâm nhập vào trong mỗi tế bào thân thể viên chấn trưởng lão, dựa vào loại trừ là không được. có thể áp chế độc tính phải là địa hỏa cấp bậc chí dương chi vật mới có thể một kí viên chấn trưởng lão luyện hóa địa hỏa, hỏa độc của dược hỏa thú cũng bị hòa vào trong địa hỏa, trở thành một phần của địa hỏa. thương thế của viên chấn trưởng lão không trị mà hết. biện pháp này gọi là đồng hóa pháp. biện pháp này có hai điểm đặc biệt khó khăn. thứ nhất, địa hỏa khó tìm, hỏa diễm cấp bậc địa hỏa tại đại lục thiên huyền đều là chí bảo, rất khó phát hiện. thứ hai, hiện tại viên chấn trưởng lão bởi vì thời gian dài bị hỏa độc ăn mòn, huyền nguyên trong người bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù tìm được địa hỏa, khả năng hấp thu không đủ ba thành. Một khi hấp thu thất bại tất nhiên sẽ tử vong tại chỗ. chương 753 3 loại biện pháp hai Đương nhiên có ta ở bên cạnh trợ giúp, khả năng viên chấn trưởng lão hấp thu thành công cũng cao lên nam thành. Đồng hóa pháp, hấp thu địa hòa, viên phi và viên chấn liếc nhau, viên chấn lúc này lắc đầu. Biện pháp này độ khó cực cao, căn bản không cách nào tưởng tượng nổi, không nói trước địa hòa khó tìm, cho dù tìm được, với thực lực của hắn khó mà hấp thu, có diệp huyền trợ giúp cũng chỉ mới tăng lên nam thành. Biện pháp thứ hai thì sao? biện pháp thứ hai là tu hành công pháp hỏa hệ cường đại diệp huyền trịnh trọng nói hỏa độc của dược hỏa thú mạnh hơn nữa cũng chỉ là thuộc tính hỏa hệ mà thôi chỉ cần có thể tìm được một loại công pháp hỏa hệ thiên cấp hơn nữa lại công pháp này nhất định phải thiên về âm kim thuộc tính trong quá trình tu luyện hoàn toàn có thể luyện hóa hỏa độc luyện thành một phần lực lượng bản thân đến lúc đó hỏa độc này không phải là tai hại càng có thể trở thành một phần lực lượng của viên chấn trưởng lão tu luyện công pháp hỏa hệ đám người viên phi lần đầu nghe được biện pháp này có lẽ có thể Viên Phi thân là cường giả Vũ Vương thất sai, kiến thức cực lớn, ngay từ đầu có chút không dám tin tưởng, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy có đạo lý. Công pháp Hỏa hệ thiên cấp ẩn chứa áo nghĩa chí cao của Hỏa hệ, mỗi khi tu luyện một tầng, kỳ thật đều là một lần cải tạo toàn thân. Một ít công pháp Hỏa hệ nghịch thiên, tu luyện tới cuối cùng, tu luyện giả thậm chí có thể biến thành thân thể Hỏa diễm, cho dù là hỏa độc của ực hỏa thú cũng không là cái gì. Tần Gia Liệt Hỏa phần thiên quyết, đột nhiên Viên Phi mở miệng nói: Hắn nghĩ tới đầu tiên chính liệt hỏa phần thiên quyết của tần gia, tuy bí tịch này đã bị tần gia mua đi, nhưng nếu thông thiên các mang ra đấu giá, viên phi không tin thông thiên các không lưu phó bản. đương nhiên vì bảo toàn thanh danh của mình, thông thiên các chắc chắn sẽ không tiêu thụ tại mộng cảnh bình nguyên lần nữa. Nhưng viên phi tin tưởng chỉ cần mình trả giá đủ lớn thì hắn cũng chưa chắc không chiếm được liệt hỏa phần thiên quyết. Hắn còn chưa nói xong diệp huyền lại lắc đầu. Ta chưa xem qua liệt hỏa phần thiên quyết của tần gia nhưng đầu tiên phẩm dai chỉ là thiên cấp trung gia, cũng không đủ tiếp theo phương diện thuộc tính không đủ, nghe thấy cái tên, liệt hỏa phần thiên quyết hẳn là là liệt hỏa kim thuộc tính. Biểu lộ kích động của Viên Phi ngây ngốc, nếu như liệt hỏa phần thiên quyết không được, đi nơi nào tìm công pháp khác? Dù sao công pháp thiên cấp tại Hạo Thiên Đế quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi còn là âm kim thuộc tính, khó càng thêm khó. Biểu hiện xem ra biện pháp này đơn giản nhất nhưng trên thực tế độ khó cũng không thấp. Biện pháp thứ ba. Biện pháp thứ ba là ta ra tay luyện chế viên trấn trưởng lão thành đan dược. Diệp Huyền trịnh trọng nói ra, Hắn vừa nói ra lời này mọi người sững sốt, luyện chế viên trấn trưởng lão thành đan dược, đây là ý gì, chẳng lẽ nói muốn viên trấn trưởng lão nhảy vào lò đan. Mọi người há hốc mồm. Trên đời này còn có phương pháp trị liệu như thế? Huyền Diệp xác định mình không có nói đùa. Diệp Huyền giải thích nói, hòa độc dược hỏa thú đúng là rất mạnh nhưng mạnh hơn nữa cũng chỉ là lực lượng nguyên tố mà thôi, trên đời này không có cái gì không thể luyện hóa, hỏa độc cũng như vậy. Đương nhiên, quá trình này yêu cầu luyện hóa càng cao, hễ không cẩn thận sẽ dẫn tới ngoài ý muốn. Viên Phi Khẩn Trương nói: "Nếu như phát sinh vấn đề sẽ như thế nào? Luyện đan sẽ phát sinh bạo đan, luyện người đương nhiên bạo thể mà chết." Mọi người mở to mắt đầy hoảng sợ. Đương nhiên, luyện hóa thất bại trừ bạo thể mà chết còn có một khả năng khác. Thân sắc mọi người hoảng sợ và chấn động, nín thở tập trung tinh thần nhìn sang, cẩn thận lắng nghe. Diệp Huyền nghiêm túc nói: "Đó là luyện thành than cốc." Phốc phốc, lập tức tất cả mọi người ngã nhào trên đất, gương mặt đầy hắc tuyến. Bạo thể mà chết và luyện thành than cốc thì có gì khác nhau? Đây là ba loại biện pháp giải quyết ta có thể làm được, về phần các ngươi lựa chọn loại này xem các ngươi, ta cũng nói rõ với các ngươi, trị liệu viên chấn trưởng lão phải làm nhanh, bởi vì theo ta quan sát, tính mạng của viên chấn trưởng lão chỉ còn một tháng, một tháng sau hỏa độc bộc phát toàn diện, đến lúc đó biện pháp gì cũng không có khả năng xoay chuyển trời đất, chỉ có một tháng sau. Viên Phi lầm bẩm nói, cả đại sảnh lâm vào yên tĩnh hoàn toàn, huyền diệp đại sư, để cho chúng ta cân nhắc thoáng một phát, viên Phi cắn răng. Việc trọng đại như thế hắn không thể quyết định vội vàng, phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Còn nữa, hắn cũng muốn hỏi thăm một chút, biện pháp của Diệp Huyền có thật là ba loại biện pháp thích hợp nhất hay không? Viên gia chủ, không cần cân nhắc. Đúng lúc này đột nhiên viên chấn lên tiếng, hắn lạnh nhạt nói. Ta lựa chọn loại biện pháp thứ ba. Thái thượng trưởng lão, người. Đám người viên phi liên tục kinh ngạc. Viên chấn cười nhạt một tiếng. Không có gì cân nhắc, thân thể của ta, ta rất rõ ràng. Đúng là không sống bao lâu bởi vậy ta tin tưởng Huyền Diệp Đại sư. Viên Chấn biết rõ hai biện pháp đầu tiên độ khó rất cao, gánh nặng với gia tộc cực lớn. Trọng yếu nhất là không biết vì cái gì thời điểm hắn nhìn thấy Diệp Huyền lần đầu tiên, sâu trong nội tâm hắn cảm giác tin tưởng Diệp Huyền. Dựa theo đạo lý trước mặt viên gia hào Phú của Đế quốc, trước mặt viên phi và chính mình là cường giả Vũ Vương thất giai, dùng tuổi của Diệp Huyền không thể nào bình tĩnh và thản nhiên như thế, càng không có khả năng không thất thố. Nhưng Viên Chấn quan sát Diệp Huyền không có khẩn trương, ngược lại còn mạnh nhạt thân thái cao cao tại thượng và tư thái căn bản không phải người thường có thể có được. Thái thượng trưởng lão có cần suy nghĩ hay không? Viên Phi nhắc nhở, đây không phải trò đùa, mà là quan hệ tính mạng của Viên Chấn, quan hệ đến hưng suy của gia tộc. Gia chủ, người không cần nói nữa. Viên Chấn cười nhạt một tiếng. Nếu Huyền Diệp đại sư có thể đưa ra biện pháp thứ ba, ta tin tưởng hắn nhất định có nắm chắc. Huyền Diệp đại sư, người nói thật không? Ha ha. Diệp Huyền cười một tiếng, hắn đúng là kính nể Viên Chấn tiêu xái. Vậy được rồi. Nếu thái thượng trưởng lão người nói như vậy thì dùng biện pháp thứ ba, Huyền Diệp đại sư, toàn bộ nhờ ngươi." Viên Phi ngưng trọng nhìn Diệp Huyền, "Nếu ngươi cần tài liệu thì cứ nói." Chương 754: trị liệu nghịch thiên. Diệp Huyền gật gật đầu, nói, "Đầu tiên chuẩn bị đại trận luyện dược. Chuyện này dễ thôi." Một trưởng lão viên ra tiếp lời, Phọng Nguyệt lâu chẳng những là quán rượu, nó còn là nơi tu luyện và luyện dược, trong nhàn Vân Các có phòng luyện dược." Viên Phi lập tức giới thiệu, "Huyền Diệp đại sư Vị này chính là thủ tịch luyện dược sư của Viên gia, Viên Thiên đại sư, hắn là luyện dược sư lục phẩm." Nha, Diệp Huyền gật gật đầu, liếc nhìn hắn một cái, tên luyện dược sư ngu ngốc mà ta mắng lúc trước có lẽ chính là ngươi a." Khục khục, tất cả mọi người lớn tiếng ho khan, Viên Thiên lộ ra một tia xấu hổ. "Đúng thế, trước kia Viên trần thái thượng trưởng lão phục dụng đan dược và tài liệu là ta an bài, ta cũng không nghĩ tới lại tạo thành hậu quả như thế. Người không biết vô tội." Diệp Huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Ngươi chuẩn bị một chút." ta cần ngươi chuẩn bị vài loại tài liệu, hắc viêm thảo, vô tâm hoa, hỏa long quả. tiên thiên lập tức ghi nhớ vài loại tài liệu. đến cuối cùng hắn ngạc nhiên nói, huyền diệp đại sư, hỏa long quả không phải là hoa quả sao? đúng vậy, thật là hoa quả. ta hiện tại hơi khát nước, cho nên muốn ăn hỏa long quả. mọi người, diệp huyền muốn cũng không phải là tài liệu gì đặc biệt, dùng thế lực của viên gia nhanh chóng chuẩn bị vài loại tài liệu này và đưa tới. một đám người nhanh chóng đi vào phòng luyện dược của nhàn vân các, lục ly đại sư trên người của ngươi có lẽ có một loại địa hỏa hả? Diệp Huyền nhìn về phía Lục Ly, Lục Ly cũng không giấu giếm, nói, đúng vậy, trên người của ta có một loại địa hỏa tên là Tân Viêm Chi Hỏa. chuyện hắn có địa hỏa các nhân vật cao tầng của Đế quốc cơ bản cũng biết, không có gì giấu giếm. lát nữa luyện hóa hỏa độc trên người Viên Trấn trưởng lão còn cần Lục Ly đại sư ngươi dùng Tân Viêm Chi Hỏa hỗ trợ. trên người Diệp Huyền có Thiên hỏa nhưng Thiên hỏa quá trọng yếu nên không thể bại lộ. dùng Tân Viêm Chi Hỏa của ta trị liệu Viên Trấn, có thể sao? Lục Ly hơi nghi ngờ nói một câu, hắn là luyện khí sư, cũng không phải là luyện dược sư, chỉ cần ngươi có thể xuất Tân Viêm chi hỏa là được, ta sẽ tự thao tác. Đôi mắt Lục Ly đại sư đảo một vòng, cười hắc hắc, nếu Diệp thiếu ngươi mở miệng thì không có vấn đề, thủ pháp gì đó của ngươi. Lục Ly đại sư thật sự hao tổn tâm cơ, đây là cơ hội xảo trá thủ pháp của Diệp Huyền. Lão đầu, ngươi còn muốn bách truyền thối luyện thuật hay không? Khục khục, không phải là Tân Viêm chi hỏa sao? Ngươi cứ mở miệng, ngươi bảo ta làm gì ta làm cái đó. Lục Ly đại sư xấu hổ cười cười. Tất cả chuẩn bị hoàn tất. Trong phòng luyện dược của Nhàn Vân Các chỉ có Lục Ly, Viên Phi, Viên Chấn, Viên Thiên, Viên An và Diệp Huyền sáu người. Viên An với tư cách người thừa kế đầu não của Viên gia, thiên tài Lam Quang Học viện cho nên hắn có thể xem Diệp Huyền trị liệu. Kỳ thật trong lòng của hắn thập phần hoài nghi Diệp Huyền. Trong phòng luyện dược, tâm tình của mọi người vô cùng khẩn trương. Viên Chấn trưởng lão, người chuẩn bị cho tốt chưa? Diệp Huyền hỏi. Viên Chấn ngưng trọng gật gật đầu, tốt. Viên Thiên trưởng lão, người mở luyện dược đại trận, Lục Ly đại sư, người phóng xuất tân viêm trì hỏa, Diệp Huyền phân phó từng người, hai người cùng đáp ứng. Trong khoảnh khắc trong tay Lục Ly đại sư xuất hiện hỏa diễm và tiến vào trong luyện dược đại trận, nhiệt độ trong phòng luyện dược tăng lên vài chục độ. Kỳ tức hỏa diễm đáng sợ, đây chính là địa hỏa sao? Trừ Diệp Huyền, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Lục Ly đại sư. Bắt đầu, trước mắt bao người, đột nhiên Diệp Huyền quát một tiếng, hắn thân thể viên chấn Toàn thân viên chấn lập tức bay tới trên không luyện dược đại trận, sưu sưu sưu. Hai tay Diệp Huyền không ngừng kết các thủ quyết huyền bí, huyền thức nhanh chóng tiến vào trong tân viêm chi hỏa. Lục Ly thấy thế lập tức hoảng sợ nhắc nhở: Tiểu tử, tân viêm chi hỏa của ta không giống huyền hỏa bình thường, huyền thức của ngươi tiến vào như vậy sẽ bị địa hỏa của ta tổn thương. Nhưng hắn còn chưa nói xong tân viêm chi hỏa bị hắn phóng xuất bị Diệp Huyền không chế đã từ một con mãnh hổ biến thành dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, nó ăn bình và tường hòa. Cái gì? tròng mắt lục ly mở to và ngạc nhiên, sưu sưu sưu, sắc mặt Diệp Huyền ngưng trọng, hắn không nói nửa câu, lúc này hoàn toàn đắm chìm vào trong luyện dược đại trận, từng tia tân viêm chi hỏa dưới sự không chế của hắn như dịu dàng ngoan ngoãn biến thành hỏa xà, nó không ngừng bao quanh thân thể viên chấn, hỏa xà vặn vẹo uyển chuyển, khi thì bao phủ toàn thân viên chấn, khi thì lăng không hút ra, huyện hóa thành đồ án hỏa diễm sáng lạn, viên chấn bị hỏa diễm bao phủ, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Làn da của hắn nhanh chóng nóng lên như sắt thép nung đỏ, thần kỳ là áo giáp trên người hắn lại không bị nhiệt độ cao hòa tan. Thân thể viên chấn bị hỏa diễm bao phủ toàn diện, từng tia hỏa diễm chi lực tiến vào trong thân thể của hắn, tiến hành luyện hóa thần bí nào đó. Cảnh tượng thần kỳ như vậy càng làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới thân thể con người cũng có thể xem như đan dược và bị luyện hóa trên hỏa diễm. Viên Thiên, thực lực luyện dược của Huyền Diệp Đại sư như thế nào? Không dám quấy rầy Diệp Huyền, Viên Phi cẩn thận truyền âm với Viên Thiên. Tuy hắn là cường giả Vũ Vương thất giai, nhưng không nhìn ra thực lực luyện dược của Diệp Huyền mạnh bao nhiêu. Mạnh, rất mạnh, mạnh hơn ta rất nhiều, nếu như không phải cấp bậc của Huyền Diệp đại sư không đủ, ta thậm chí cho rằng hắn là luyện dược sư phương phẩm, ta chưa từng nhìn thấy thủ pháp khống quả như thế. Viên Thiên nói mấy lời này, trong lời nói còn mang theo rung động. Tân Viêm chi hỏa khủng bố bị Diệp Huyền điều khiển tỏa ra nhiệt lượng dày đặc, nó thâm nhập vào trong thân thể Viên chấn, mà huyền thức của Diệp Huyền cũng dung nhập vào trong đó bắt đầu luyện hóa hỏa độc dược hỏa thú trong cơ thể Viên Trấn, nhưng hỏa độc của dược hỏa thú hiện tại cực kỳ ngoan cố, luyện hóa cũng khó khăn trùng trùng đi bệ điệp. Hỏa độc dược hỏa thú đúng là phiền toái. Thân sắc Diệp Huyền không thay đổi, hắn không ngừng vận dụng huyền thức chậm rãi tiến vào trong cơ thể Viên Trấn. Huyền thức tăng cường dần dần, lại luyện hóa từng chút một. Luyện hóa hỏa độc dược hỏa thú thập phần khó khăn, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không một lần là xong, hắn cũng dần dần tăng cường uy lực của Tân Viêm chi hỏa và tiến hành luyện hóa dần dần. Chương 755 Đàn các khai trương, 1. Trong phòng luyện dược hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh thiêu đốt của tân viêm chi hỏa không ngừng vang lên. Ánh mắt lục ly đại sư và viên thiên ngây ngốc, vẻ mặt xung động, diệp huyền luyện chế đã làm bọn họ kinh ngạc ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng tưởng tượng qua khống hỏa còn có thể nghịch thiên như vậy, trị liệu cũng có thể tiến hành như thế. Loại tình huống này chỉ cần diệp huyền hơi không cẩn thận, viên chấn sẽ bị tân viêm chi hỏa cường đại đốt thành cho tàn. Việc này không khác gì khiêu vũ trên đầu đao lưỡi kiếm không được phép có chút sai lầm và qua loa. Một phút đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, trên chán Diệp Huyền dần dần chảy mồ hôi, hắn không nháy mắt cái nào, thần sắc của hắn vô cùng ngưng trọng và tinh thần tập trung cao độ không dám có chút phân tâm. Trong hào khí ngưng trọng này, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, chỉ hai ác giờ ngắn ngủi nhưng đám người Viên Phi lại có cảm giác như cả đời trôi qua. À, đột một viên trấn trong luyện dược đại trận gào thét một tiếng đầy thống khổ, oanh một tiếng. Trong người hắn sinh ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, quanh vô số vật phẩm chung quanh bị một cách này đánh thành phấn vụn, phốc phốc, viên an và viên thiên không chịu nổi, thân thể bay ngược về phía sau và phun máu tươi, diệp huyền chỉ lui lại vài bước mà thôi, chỉ có viên phi và lục ly đại sư thân thể lù lù bất đồng, liên tục nhìn vào đại trận, ha ha ha, thượng thế của ta khỏi rồi, trên không luyện dược đại trận, viên chấn lăng không đứng đó, thần sắc kích động, hắn không ngừng thét dài một tiếng. Viên Chấn vào lúc này làm gì có bộ dạng già nua suy bại như trước, trên mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt sáng ngời rạng rỡ, mái tóc xám trắng tung bay, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại. Vẻ mặt đám người viên phi vui mừng và sợ hãi. Vèo, thân thể khẽ động, Viên Chấn lập tức hạ xuống mặt đất. Hắn đi tới trước mặt Diệp Huyền, lúc này thần sắc cung kính và cúi người thi lễ, hắn nói: "Huyền Diệp đại sư đa tạ." Diệp Huyền bình thản cười cười: "Chúc mừng Viên Chấn trưởng lão thu hoạch tân sinh." Viên Chấn vô cùng cảm khái. Cảm kích nói: Tất cả đều là huyền diệp đại sư ngươi ban tặng, hai canh giờ trước ta cho rằng mệnh của ta không dài, không nghĩ tới hai canh giờ sau ta có thể bình yên vô sự đứng ở nơi này. Cảm giác mừng rỡ sau khi thu được tân sinh làm cho nội tâm viên chấn sinh ra cợn sóng, cảm giác cuộc sống kỳ diệu. Từ nay về sau, huyền diệp đại sư ngươi chính là ân nhân của viên chấn ta, về sau chuyện của đại sư là chuyện của ta, về sau mặc kệ đại sư có nhu cầu gì có thể tìm ta, chỉ cần viên chấn có thể làm được, nếu có nửa điểm từ chối sẽ bị thiên lôi đánh chết. Viên chấn cũng là người thật tình, nội tâm của hắn vô cùng chân thành. Viên chấn đại sư khách khí, Diệp huyền cười. Ta thật có chuyện phiền toái cần ngươi giúp. Thần sắc viên chấn chấn động. Kính xin đại sư nói. Đế đô la ra bây giờ là sản nghiệp dưới trướng của ta, về sau nếu ta không có ở đế đô. Kính xin viên chấn trưởng lão hỗ trợ chiếu khán một chút. Chỉ là chút chuyện này. Viên chấn dững sờ sau đó lại nói. Tốt, ở chỗ này ta cam đoan, về sau chỉ cần viên chấn ta còn sống một ngày sẽ không ai có thể động vào la Viên Phi lúc này vô cùng vui mừng, ngữ khí chân thành nói. Huyền diệp đại sư, ngươi chẳng những là ân nhân của viên chấn trưởng lão, cũng là ân nhân la gia ta, về sau chuyện la gia cứ giao cho viên gia ta. Viên gia thân là một trong bốn hảo phú đế quốc, chiêu cố một thế gia không phải vấn đề gì. Lúc này viên thiên đứng bên cạnh xem sau khi do dự đột nhiên cắn răng hỏi. Huyền diệp đại sư, mạo muội hỏi một câu, thương thế trên người viên chấn đã trị hết như thế nào, ta xem hoàn toàn không hiểu. Lúc trước diệp huyền trị liệu quả thực thần hồ kỳ kỹ, Nội tâm Viên Thiên vô cùng ngứa ngáy, do dự hồi lâu hắn cũng muốn hỏi vấn đề này. Trong phòng luyện dược hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, bọn họ cũng rất muốn biết Diệp Huyền đã trị liệu như thế nào, bọn họ chưa từng nghe qua phương pháp trị liệu như thế. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, kỳ thật rất đơn giản, lúc trước ta đã nói qua, Hỏa độc dược hỏa thú chỉ là một loại năng lượng hỏa thuộc tính mà thôi, mà luyện dược đại trận có thể luyện hóa tất cả lực lượng nguyên tố, trị liệu hỏa độc dược hỏa thú cũng thuận lý thành chương. Viên Thiên vẫn nghi ngờ hỏi, Huyền Diệp đại sư người lúc trước không phải nói hỏa độc trong cơ thể Viên Chấn trưởng lão đã xâm nhập vào tế bào, huyền mạch, cốt tùy và huyền nguyên, căn bản không cách nào loại trừ sao? Ha ha, Diệp Huyền lúc này không nhịn được cười và nói, ta nói qua hỏa độc dược hỏa thú trong người Viên Chấn trưởng lão không cách nào loại trừ nhưng không có nghĩa không thể luyện hóa. Lúc trước luyện hóa, ta căn bản không có đi loại trừ hỏa độc dược hỏa thú, ta luyện hóa hỏa độc dược hỏa thú vào trong huyền nguyên của Viên Chấn trưởng lão, trở thành một phần lực lượng của hắn. Cái gì? Luyện hóa vào trong huyền nguyên của viên chấn trưởng lão, trở thành một phần lực lượng của hắn. Tất cả mọi người há hốc mồm. Hỏa độc dược hỏa thú còn có dùng dùng như thế. Viên chấn trưởng lão, chính ngươi cũng cảm nhận được à? Đến phơi bẩy một ít cho viên phi gia chủ xem đi. Diệp huyền cười nói. Đúng thế, viên phi, tiếp ta một trường. Viên chấn cười nhạt một tiếng, đột nhiên đánh ra một trường. bay một tiếng, song trường va chạm trong hư không và phát ra tiếng nổ mạnh cực lớn, cũng may hai người đều thu liễm lực lượng của bản thân cũng không có tạo thành bao nhiêu phá hư. Tiếp một trưởng của viên chấn, viên phi đạp đạp đạp rút lui mấy bước, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Này, này, trong công kích của viên chấn trong ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cực kỳ nồng đậm, càng làm cho hắn khó có thể tin là lực lượng của viên chấn trưởng lão sau khi thương thế khỏi hẳn lại tăng mạnh hơn lúc trước hai thành. Quả thực là nghịch thiên. Chẳng những viên phi, lục ly đại sư cảm nhận được lực lượng kia cũng hoảng sợ nhìn về phía diệp huyền. Lại có phương pháp trị liệu như vậy, kể từ đó về sau còn có ai tu luyện chứ? Chỉ cần chúng các loại hỏa độc, bằng, độc ăn mòn trong thân thể, sau khi luyện hóa thành lực lượng của mình chẳng phải còn sảng khoái hơn tu luyện hay sao? Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 756, đàn các khai chương hai Hình như biết rõ suy nghĩ của bọn họ, Diệp Huyền nhạt cười nhạt nói. Trải qua ta trị liệu, có lẽ thực lực của viên chấn trưởng lão tăng lên hai thành, nhưng biện pháp luyện hóa như vậy không thể sử dụng tùy tiện, cần nhiều loại nhân tố kết hợp, thiếu một thứ cũng không được hơn nữa trong quá trình luyện hóa xảy ra vấn đề chính là kết cục trận hủy người chết trải qua diệp huyền giải thích như thế mọi người lúc này mới chợt hiểu ra được rồi mọi người cũng không nên nói chuyện ở chỗ này đến chúng ta đi tới sảnh yến hội tiên phi vội vàng mời đám diệp huyền tới sảnh yến hội những trưởng lão đang chờ ở bên ngoài vốn trong lòng như có lửa đốt sau khi nhìn thấy viên chấn hoàn hảo đi ra liền hóa hốc mồm đến đến viên mũ tự mình kính huyền diệp đại sư một ly mọi người phân biệt ngồi xuống viên phi lại rót rượu mời diệp huyền Gia chủ, muốn mời rượu cũng phải ta kính trước." Viên Chấn lập tức không cho. "Viên Chấn trưởng lão, ta là gia chủ, chẳng lẽ không thể cho ta sao?" Viên Phi lập tức nói ra. Viên Chấn không đồng ý, nói: "Luận bối phận ta là nhị thúc của ngươi, ngươi cũng không thể nhường ta, huống chi hôm nay nhờ có Huyền Việp đại sư ta mới thu được tân sinh, chén rượu này nên do ta kính trước." "Vì ai mời rượu trước?" Viên Phi và Viên Chấn lại tranh chấp, đúng là quá hiếm thấy. "Tốt, tốt, tất cả mọi người tùy ý đi." Diệp Huyền giờ khóc giờ cười. Cuối cùng vẫn do Viên Chấn mời rượu trước, ăn uống linh đình và hào khí vô cùng náo nhiệt. Trong quá trình yến hội, Viên Phi không không keo kiệt lòng cảm kích của mình, thái độ của hắn rất khách khí với Diệp Huyền, căn bản không có khí khái gia chủ và cường giả Vũ Vương thất giai. Trên thực tế Viên Phi như vậy, trừ bởi vì Diệp Huyền trị hết thương thế của Viên Chấn ra, còn vì thủ pháp của Diệp Huyền làm hắn rung động. Thiên tài như vậy nên giao hảo nhiều hơn mới được, tuyệt đối là có trăm lợi mà không một hại. Sau khi nói chuyện với nhau một hồi, mọi người lúc này nói tới Tần Gia và La Gia. Mà viên thiên kính nể tạo nghệ luyện dược học của Diệp Huyền tới sát đất. Diệp Huyền Lơ đã nói ngày mai mình khai trương Huyền Đan Các, Viên Phi cũng sinh ra hứng thú nồng đậm, hắn vỗ ngực cam đoan, đến lúc đó nhất định sẽ kéo một nhóm người cổ động Diệp Huyền. Tụ tập tại Vọng Nguyệt Lâu, sòng phương đều tận hứng mà về, cũng thập phần vui sướng. Huyền Diệp đại sư, vì cảm tạ, lúc nào có rãnh kính xin Huyền Diệp đại sư đích thân tới viên gia chúng ta, viên gia tất có hậu lễ thâm tạ. Trước khi rời đi, Viên Phi giữ chặt Diệp Huyền nói ra, Viên gia với tư cách hào phú, khí độ là nhất định phải có. Diệp Huyền cứu Viên Chấn, bọn họ không nói một bữa cơm là xong, cảm tạ là cần thiết. Dù sao Diệp Huyền cứu Viên Chấn chẳng những giữ lại một cường giả Vũ Vương thất giai của Viên gia, càng giúp tương lai Viên gia chiếm được lợi ích to lớn. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, hắn cũng bê y, Viên đang cho thấy tâm ý của mình. Dùng địa vị và thực lực của Viên gia, thứ tốt tuyệt đối không ít, Diệp Huyền cũng có phần chờ mong. Sau khi rời khỏi Vọng Nguyệt lâu, Lục Ly Đại sư cũng kinh dị nhìn Diệp Huyền. Tiểu tử, không thể ngờ người chẳng những có thể luyện khí, tạo nghệ luyện dược còn kinh người như thế, ta thật sự không ngờ đấy. Lục Ly rung động nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt mang theo hào quang sáng ngời. Hắn sinh ra hứng thú đậm đặc với thân phận của Diệp Huyền. Ha ha, bình thường thôi mà thôi. Diệp Huyền khiêm tốn cười cười. Đúng rồi, người muốn linh bảo phi hành, tài liệu cũng đã tập hợp đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu luyện chế. Diệp Huyền gật gật đầu. Chờ chuyện Huyền Đan các chấm dứt sẽ bắt đầu luyện chế. Vậy thì tốt. Vừa rồi nghe ngươi nói, ngày mai là ngày khai trương huyền đan các A, ta cũng muốn tới xem thế nào, rốt cuộc ngươi làm ra đan dược thế nào lại chuẩn bị va chạm với tần gia, tiến quân thị trường đan dược. Lục ly đại sư cười ha ha, hắn nói chuyện rất vui vẻ. sáng sớm ngày thứ hai, Diệp huyền thức dậy thật sớm, hắn còn chưa kịp ra ngoài, La Mẫn và La Thành đã vội vàng đi tới, hơn nữa còn mang theo tin tức không tốt, Diệp thiếu, tần gia quả thực khinh người quá đáng hai gian cửa hàng đối diện với huyền đan các lại bị tần gia dùng thủ đoạn gì đó thu mua lại. Sau khi biết được tin tức hôm nay chúng ta khai trương, cửa hàng của tần gia cũng khai trương vào hôm nay. Đêm qua tần gia đã phát tiếp mời đi khắp các thế lực danh tiếng và có uy tín tại đế đô tới tham dự. Diệp huyền nghe vậy khẽ giật mình. Tin tức này thật sự là quá ngoài ý muốn. Tần gia lại mở cửa hàng đối diện huyền đan các. Hơn nữa nay còn mới rất nhiều thế lực khi khai trương. Dường như bọn chúng muốn làm huyền đan các của mình si sụp à. gian cửa hàng kia bị tần gia thu như thế nào? Diệp Huyền nghi hoặc khó hiểu, cửa hàng trong phường thị cực kỳ quý giá. xưa nay có thể muốn một cửa hàng đã cực kỳ khó khăn, tần gia thần không biết quỷ không hay có thể tìm được hai cửa hàng ở đối diện cũng quá khoa trương. Diệp Thiếu, ta nghe ngóng qua, đối hai cửa hàng đối diện chính là của vương gia cấp dưới của tần gia, vốn kinh doanh là các loại tài liệu, một gian khác là của thiên nhai thương hội, hai cửa hàng này buôn bán vào ban ngày, sau buổi tối đóng cửa, thường xuyên có một ít động tĩnh cho nên chúng ta cũng không có để ý bây giờ nghĩ lại từ nửa tháng trước đối phương đã có bố cục như vậy diệt huyền nghe xong cũng phải im lặng cá mè một lứa ngưu tầm ngưu mã tầm mã quả nhiên câu nói này không có nói sai mình và thần thành thương hội âm thầm hợp tác với nhau bên kia tần gia và thiên nhai thương hội lại lén lút liên hệ và hợp tác với nhau hiện tại tần gia nói rõ muốn khó chịu chúng ta huyền đan các chúng ta có nên hoãn thời gian khai trương hay không tiệm bán thuốc của tần gia khai trương tuyệt đối có một ít đại động tác dùng nhân mạch và địa vị của tần gia khẳng định vô cùng nóng bỏng Nếu như huyền đàn các tiếp tục khai trương sẽ biến thành trò cười ngay sau đó. Nói thật, cho dù bị diệp huyền giáo dục lâu như vậy, nội tâm la mẫn gia chủ cũng không còn cường ngạnh nổi. Thật sự là tên tuổi hào phú ép thế gia không ngẳng đầu lên nổi. Dù sao thế gia cả đế đô lớn nhỏ cộng lại có hơn trăm nhà nhưng hào phú vĩnh viễn chỉ có bốn nhà. chương 757, tranh Phong tương đối. Nếu như hai nhà cùng khai trương, không hề nghi ngờ tuyệt đại đa số mọi người sẽ chạy đến tiệm bán thuốc của tần gia, đến lúc đó huyền Đan các lãnh, lãnh thanh. thanh mặt mũi La ra bị ném đi rất lớn. Đối với Huyền đan các tiến quân thịt dường đan dược cũng đã kích cực lớn. Diệp Huyền lúc này cười cười lạnh lùng, "Ngày khác, tại sao phải ngày khác? Nếu như Tần gia chính mình muốn tìm chết, chúng ta cũng nên tiễn bọn chúng một đoạn đường." Diệp Huyền tràn ngập tin tưởng vào đan dược của bản thân, vốn hắn còn chuẩn bị sơi tái thị trường của Tần gia. Bây giờ đối phương làm như vậy thuần túy chính là tự tìm cái chết, như vậy cũng tốt, Tần gia khai trương, nói không chừng sẽ làm quảng cáo thay Huyền đan các của mình đấy." Nội tâm Diệp Huyền cười cười lạnh lùng. Sau khi thu thập đơn giản, Diệp Huyền mang theo người la ra đi vào phường thị. Còn chưa đi tới phường thị thì bọn họ đã cảm nhận được hào khí náo nhiệt. Đại lượng võ giả hành tàu trên đường phố phường thị, thần sắc cả đám hưng phấn và nghị luận lẫn nhau. Các ngươi có nghe nói hay không? Hôm nay tiệm bán thuốc tần Gia sắp khai trương tại khu phố Đông. Nghe nói muốn làm hoạt động ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tần Gia, ngươi nói tần Gia nào? Ngu ngốc à, tại đế đô chúng ta chưa tần gia trong bốn đại hào phú gia còn có ai dám sưng tần gia? tần gia không phải có lầu các tại trung tâm phường thị sao? vì sao lại chọn khu phố đông vắng vẻ kia chứ? Hắc hắc, người còn không có biết à? tần gia đang cố ý buồn nôn la gia đó. nghe nói tiệm bán thuốc la gia hôm nay cũng sắp khai trương, vốn vốn ta còn chuẩn bị đi xem, hiện tại ai mà đi la gia chứ? đúng vậy à, tần gia có thể trở thành một trong bốn đan đạo cự đầu của đế quốc, gian dược của bọn họ cực kỳ dễ bán trên thị trường. Hơn nữa hôm nay khai trương cũng làm ra một ít ưu đãi hạ giá, ta cần phải trắng trợn mua sắm một phen. Trắng trợn mua sắm? Người có tiền sao? Vậy ngươi không có biết à, ta đêm qua nhận được tin tức, và lúc nửa đêm ta đã mang tất cả những bảo bối vô dụng của mình bán đi chính là vì chờ mua sắm đan dược vào hôm nay đấy. Đây chính là đại hạ giá khi khai trương à. Hơn nữa nghe nói đầu giáo hội ngày hôm qua la gia hung hăng buồn nôn tần gia. Tần gia vì trả thú la gia nên sẽ ưu đãi cực lớn. Hôm nay không điên cuồng mua sắm thì có chờ khi nào? Dựa vào Ngươi cũng quá giả hoạt, không được. Ta cũng phải bán đi một ít bảo bối. Trên đường đi có không ít người liên tục nghị luận chuyện tiệm bán thuốc Tần gia khai trương mà tiệm bán thuốc La gia khai trương chỉ là tồn tại làm nổi bật tiệm bán thuốc của Tần gia khai trương. Thậm chí có không ít người từ bên ngoài tới căn bản không biết tiệm bán thuốc của La gia hôm nay khai trương đấy. Trên phương diện danh khí, La gia và Tần gia cách biệt nhau quá lớn. La Mẫn nghe xong hai đấm siết chặt, trong nội tâm vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Cho dù từ phương diện nào La gia và Tần gia đều kém quá nhiều. Không bao lâu một đoàn người rốt cục đi tới trước cửa hàng, khá lắm, cả phố Đông bị vây chặt như nêm cối, tất cả đầu người đang di động và chen chúc về hướng cửa hàng Tần Gia. Vẻ mặt của La Mẫn ngây ngốc, lúc nào phố Đông có nhiều người như thế? Trong phố Đông là khu vực vắng vẻ nhất trong phường thị Đế Đô, bình thường lưu lượng người không phải rất lớn, nhưng hôm nay lưu lượng người bạo tăng. Hắc hắc, khó được đến một chuyến đi Đế Đô tham gia đầu giá hội, không có mua được đồ tốt trên đấu giá hội, nhưng không nghĩ tới hào phú Tần Gia lại mở rộng cửa hàng, thật sự là quá khéo. Lúc này ta muốn mua sắm một ít đan dược của tần gia trở về cũng không tính đi đế đô không công. Một gã võ giả liên tục chèn trúc đi lên phía trước, không hề nghi ngờ những người này tuyệt đại đa số tới tham gia đầu giá hội hôm qua, cũng không có rời khỏi đế đô, bọn họ đều muốn mua cái gì đó mới đi. Bọn họ hiếm khi tới đế đô, tự nhiên muốn trắng trận mua sắm một phen, nghe nói tần gia khai trương cửa hàng mới cho nên tới xem thế nào. Đám người diệp huyền cũng không có xem náo nhiệt cái gì, trực tiếp đi thẳng về phía huyền đan các, chỉ thấy mấy người đi tới cửa ra vào. Chợt nghe có âm thanh kịch liệt vang lên. Đã thấy các trưởng lão la ra được an bài làm việc đang đỏ mặt tía tay tranh chấp với tần gia. Như thế nào? La mẫn đi về phía trước và lạnh lùng hỏi thăm. Những trưởng lão kia như tìm được người tâm phúc và hô lên. Gia chủ, tần gia cũng quá phận, Bọn chúng lấn qua bên của chúng ta, còn chiếm đường của chúng ta. Chúng ta phân rõ phải trái với bọn chúng. Bọn chúng còn lớn tiếng mắng chửi đúng là quá bá đạo. vài tên trưởng lão vô cùng cam giận, vẻ mặt quán khí. Bởi vì cửa hàng La Gia và cửa hàng Tần Gia ở hai bên đường là đối mặt với nhau, đường đi trên phường thị vẫn thập phần rộng lớn, bốn năm xe ngựa chạy song song là không thành vấn đề, hiện tại nó thành vấn đề. Hôm nay là ngày Tần Gia khai trương, trên đường phố đối diện có đặt mặt bàn lớn, lại cách ly khu vực khách quý, còn mang theo rất nhiều cái ghế, rất nhiều thứ không bỏ xuống được đều đặt lên đường đi và chiếm dụng không gian phía trước huyền đan các. Chẳng những Tần Gia làm thế, thậm chí còn đặt một ít lãng hoa trực tiếp trồng chất ở cửa lớn của La Gia Những lãng hoa này đều biết một gia tộc nào đó chúc mừng tần gia đan các khai trương, khai trương đại cát, tài nguyên cuộn cuộn, các loại. Hơn nữa huyền đan các hôm nay cũng khai trương, trước cửa hàng còn treo rất nhiều đèn lồng. chợt nhìn người không giờ ít còn cho rằng cửa hàng tần gia bao quát hai bên đường, cũng xem huyền đan các trở thành cửa hàng của tần gia. Ha, ha đây không phải La Gia La Mẫn gia chủ sao, tới đây xem cửa hàng tần gia khai trương. Một tên ngoại sự trưởng lão của tần gia đang tranh chấp với La Gia nhìn thấy La Mẫn liền vui vẻ kêu lên. Giọng nói của hắn cực lớn, nhanh chóng hấp dẫn không ít người nhìn sang. Những gia tộc nhận được thiệp mời khách quý của Tần gia cũng có người sớm tới, nghe trưởng lão Tần gia hét to như vậy liền quay đầu nhìn sang, khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm xem náo nhiệt. Những gia tộc tại Đế Đô tự nhiên biết rõ ân oán giữa Tần gia và La gia, cũng biết Tần gia mở cửa hàng mới là vì cái gì, còn trước khai trương mà hai gia tộc đã gây sự với nhau. Chương 758: Người chết 1. Chỉ nghe ngoại sự trưởng lão của Tần gia lớn tiếng nói, Ai nha Là gia chủ, hôm nay là tần gia dược các khai trương à. Ta làm chủ nhân, chúng ta hẳn phải mời các hạ uống rượu. Hiện tại thật sự là đáng tiếc. Tần gia đáng tiếp, đáy khách quý đều là nhân vật danh dự uy tín tại đế đô, dùng thân phận của người. Khổ khổ, thật sự có lỗi. Cũng không có việc gì, nếu như la gia chủ hôm nay tới mua sắm đan dược của tần gia chúng ta có thể đi xếp hàng. Người yên tâm, tuy là gia chỉ là tiểu gia tộc không danh tiếng nhưng tần gia chúng ta tuyệt đối đối xử như nhau. Cam đoan là ra các ngươi có thể mua được đan dược ngưỡng mộ trong lòng. Tên ngoại sự trưởng lão tần gia miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Hắn nói là Mẫn thành tới cửa hàng tần gia là khách tới uống chén rượu khai trương, dẫn tới những khách quý của tần gia cười lạnh không thôi. sắc mặt la Mẫn trầm xuống, hắn làm sao không biết tên trưởng lão tần gia này cố ý nói như vậy buồn nôn chính mình. Tần Tuyễn trưởng lão, thật có lỗi, ta chẳng muốn uống rượu nhạt của tần gia các ngươi. Các ngươi mời khách nhân nào thì ta cũng lời biết tới. Đường đi phía nam là địa bàn của Huyền Đan các chúng ta. Kính xin tần tuyên trưởng lão cầm đồ của tần gia mang đi, không nên ảnh hưởng huyền đan các khai trương. La mờ nói những lời này không kiêu ngạo không xiểm nịnh, âm thanh cũng rất cao, làm cho võ giả nơi này cũng biết phía nam chính là huyền đan các cũng muốn khai trương, mà huyền đan các có quan hệ không hòa thuận với tần gia. Ôi, la gia chủ, các người hôm nay cũng muốn khai trương cửa hàng sao? Tần tuyên trưởng lão kinh ngạc hô lên. Không đúng, ta nhớ vài ngày trước la gia các người đã bị mộ dung ra trục xuất rồi, mất đi chỗ dựa ta còn tưởng rằng La gia các ngươi muốn rút khỏi đế đô đấy, hiện tại tại sao lại có tiệm bán thuốc, quên nói cho ngươi biết, chủ tử Mộ Dung gia của La gia các ngươi trước kia hôm nay đang ở khu khách quý, nếu như ngươi muốn bái kiến chủ tử, ta ngược lại có thể dẫn các ngươi đi gặp. Tần tuyên nói lời châm chọc không có một câu êm tai, sắc mặt La mẫn chầm xuống, nói: "Tần tuyên trưởng lão, đầu óc ngươi không được tốt lắm à? Mộ Dung gia là Mộ Dung gia, La gia là La gia, đừng đem chúng ta là hai nhà." Còn nữa, Chuyện La Gia cũng không cần Tần Gia đến quan tâm, ta nhìn người hiện tại nên quản tốt chuyện Tần Gia của mình đi. Nói đến đây là mẫn chào phúng cười cười. Ta nhớ đấu giá hội hôm qua Tần Gia các ngươi bị đùa nghịch hai lần, tổn thất không dưới 30 vạn huyền thạch hạ phẩm A. Hiện tại rõ ràng còn có tài chính khai trương cửa hàng, đan dược của các người có ăn bớt xén vật liệu hay không. Tuy la là mẫn lòng tin không đủ nhưng dù gì cũng là tộc trưởng một gia tộc, nếu thật muốn làm cũng không hàm hồ gì cả. Hừ, nghe nói như thế ánh mắt Tần Tuyên trầm xuống. La gia chủ, ngươi bây giờ hung hăng cản quấy, ta xem một lúc nữa ngươi hung hăng cản quấy như thế nào. Lúc này một thanh niên chậm rãi đi tới và vinh váo hung hăng, trung quanh hắn có vài tên hộ vệ tần gia túng tụ, hình như phô trương rất lớn. Thanh niên này không phải Tần Vũ còn có thể là ai? Chỉ thấy Tần Vũ lãnh đạm nhìn đám người Diệp Huyền, sau đó hắn lại nói với Tần Tuyên: Tần Tuyên trưởng lão, phụ thân bản giao nhiệm vụ cho ngươi, ngươi đã giải quyết xong chưa? Còn kém một chút xíu, nếu còn chưa bố trí tốt còn không đi bố trí. Tần gia đàn các chúng ta sắp khai trương, ngươi một ngoại sự trưởng lão nói chuyện tào lao với một tiểu thế gia làm gì nhớ kỹ. Mặc dù ngươi chỉ là ngoại sự trưởng lão của tần gia ta nhưng ngoại sự trưởng lão cũng là trưởng lão. Nói chuyện với thế gia không có tiền đồ chỉ làm nhục thân phận của ngươi. Tần vũ này giả vờ cao cao tại thượng, thời điểm nói chuyện cũng không có nhìn la gia. Đúng, đúng. Tần Tuyễn trưởng lão, cúi đầu khom lưng sau đó lại nhắc nhở. Tần vũ thiếu gia, đây là la gia, thì gia là la gia dưới chướng mộ dung gia. La gia. Tần Vũ cao mày giống như nhớ tới cái gì. Ngươi nói chính là La gia bị mộ dung ra khu trục đó sao? Loại gia tộc sắp đóng cửa này có cái gì để nói? Bọn họ tới mua đan dược áo, nói cho bọn họ biết, muốn mua đan dược thì xếp hàng đi." Tần Vũ nói lời này không nặng không nhẹ, lại làm người chung quanh nghe rõ ràng từ đó dẫn tới nghị luận liên tục. Người La gia nghe xong giận muốn nổ phổi. Tần Vũ quá không biết xấu hổ, cũng quá con mẹ nó giả vờ. La gia hắn không biết, Tần Vũ có thể không biết thế gia nào trong đế đô nhưng hắn tuyệt đối nhận ra La gia. Thậm chí trước đó không lâu song Phương từng xung đột trong tần gia dược các một lần. Hơn nữa tần gia hắn mở cửa hàng tại phố Đông không phải vì chèn ép la gia hay sao, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác giả vơ làm như mình không biết, giả cho ai xem đây. Nhìn thấy cảnh này Diệp Huyền muốn nôn. Có một ít người buồn nôn đúng là vô địch. Diệp Huyền không nhịn được. Hắn đi lên và lãnh đạm nói. La gia chủ, xảy ra chuyện gì? La mẫn vội vàng nói. Diệp Thiếu, hôm nay là ngày huyền đan các chúng ta khai trương. Nhưng mà tần gia đặt lãng hoa và các đồ vật khác tại nơi này sắp chiếm hết cửa ra vào của chúng ta, ta bảo bọn chúng lấy đi nhưng bọn họ không chịu. Ngực cái gì? Còn có loại chuyện này. Diệp Huyền lúc này cao mày, giọng nói không lớn không nhỏ, hết lần này tới lần khác lại làm người ta nghe được. Tần gia làm cái quỷ gì thế? Không có tốt chất như vậy, người chết cũng không thể tùy tiện đặt vòng hoa ở ngay trước của người khác. Người không biết còn cho rằng chúng ta là tổ tông của bọn chúng, lấy đi, đều lấy đi. Diệp Huyền trực tiếp vất tay nói ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. Diệp huyền nói ra lời này làm cho nhiều người ngạc nhiên. Người chết, vòng hoa, mẹ của người, nó rõ ràng là lãng hoa. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là những võ giả và quý tộc tới từ bên ngoài đến đô không biết ân oán giữa la gia và tần gia càng trố mắt nhìn. Có người dám nói như thế trước mặt hào phú tần gia, không phải muốn chết hay sao? Vốn tần vũ vênh váo tự đắc chuẩn bị tiêu sái rời đi liền biến thành âm trầm, hắn vẫn nộ quát. Huyền diệp, người nói cái gì đó? Hôm nay là ngày tiệm bán thuốc tần gia khai trương. Diệp Huyền lại nói tần gia hắn có người chết tặng vòng hoa, loại chuyện này có thể chịu được sao? chương 759 Người chết, hai. Diệp Huyền nhàn nhạt lường tần vũ, hắn làm ra vẻ mặt khó hiểu nhìn La Mẫn. La gia chủ, người này là ai? Tần vũ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, người nhà, ngươi không nhận ra ta. La Mẫn lập tức giải thích, Diệp thiếu, vị này chính là tần gia thiếu ra tần vũ. À, thì ra là vạn bối của người chết. Diệp Huyền làm ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngụ sau đó lãnh đạm nói. Ta nói vì sao hắn không có tố chất như vậy, thì ra có thân nhân mất, hai từ mất phụ mẫu tính tình hơi nóng này cũng có thể hiểu được. Trong nội tâm Diệp Huyền đồng thời cười lạnh, Tần Vũ ngươi có thể giả vờ chẳng lẽ ta không thể. Ngươi còn dám nói một lần. Đôi mắt Tần Vũ lúc này đỏ thẫm, hắn nổi giận đi lên phía trước, Diệp Huyền luôn miệng nói Tần ra có người chết, hắn có thể chịu. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, ta lần đầu tiên nghe được có người mất phụ mẫu còn muốn ta nói thêm một lần. ai? Có lẽ thân nhân của hắn mất đi nên bị thương quá độ, cũng quá đáng thương. Diệp Huyền thương cảm nhìn Tần Vũ, lại nói với La Mẫn. La Mẫn à? La Gia chúng ta dù gì cũng là đại gia tộc tại đế đô, Tần Gia cũng không biết là gia tộc ở xóa xỉnh nào. Xảy ra chuyện như vậy La Gia nên tha thứ nhiều hơn, dỡ xuống một phần đồ ở đây là được. Về phần vòng hoa, chúng ta nên đưa tới đối diện một cái. Vâng. La Mẫn vung tay lên, một đám người La Gia xông lên giữa đồ trước cửa xuống, đồng thời cũng ném một ít lãng hoa về phía đối diện. Các ngươi muốn chết. Tần gia thấy tình cảnh này, trong cửa hàng có một đám võ giả lao ra, toàn thân huyền khí bốc lên, bộ dạng hùng hổ giống như muốn đánh nhau. làm gì, làm gì đó. và lúc song phương dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng, có khả năng sắp đại chiến một hồi. cách đó không xa có tiếng gầm vang lên, một đám người mặc giáp thiên long vệ lập tức xông tới và bao vây hiện trường. người đầu lĩnh chính là là thiên long vệ thông lĩnh cổ phương, phía sau hắn là thiệu quân đội trưởng theo sau. sắc mặt cổ phương âm trầm đi tới chính cửa song phương, ánh mắt xét lạnh nói. Hai gia tộc các ngươi muốn làm gì? Là chuẩn bị động thủ trong phường thị sao? Sau khi biết cửa hàng Tần Gia và La Gia khai trương vào ngày hôm nay, Tiệu quân lập tức chuyển tin tức về Tổng bộ Thiên Long Vệ. Biết được tin tức này, Tổng bộ Thiên Long Vệ lập tức như lâm đại địch, cuối cùng trải qua thương nghị do phó thông lĩnh cổ phương tự mình dẫn đội, điều động đại đội ở gần phải chú ý tình huống không được sơ xuất. Dù sao ngày hôm qua mới đấu giá một năm một lần của thông thiên các, quý tộc và võ giả khác bốn phương tám hướng của đế quốc đều đi vào nơi đô thậm chí còn có thế lực của cửu dương tông cùng các thế lực khác tới. nếu như phường thị phát sinh ngoài ý muốn gì đó sẽ tạo thành đả kích lớn lên thanh danh của đế quốc. lúc trước cổ phương đã sớm đứng ở gần đó và lúc song phương sắp phát sinh xung đột, lúc này mới dẫn người xông tới ngay. đây là thiên long vệ đế đô à. nghe nói thiên long vệ lệ thuộc hoàng thất thông lĩnh, là vệ đội mạnh nhất đế quốc. quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi xem đội viên bên trong yếu nhất cũng là vũ tông ngũ giai. tần gia là hào phú đế đô, thiên long vệ nhất định sẽ đứng về phía tần gia. La gia sắp không may, rất nhiều võ giả và quý tộc bên ngoài Đế đô đều hưng phấn nhìn cảnh này. Bọn họ chạy tới chỉ vì muốn thuận tiện mua sắp đan dược, nào ngờ lại gặp cảnh tượng đặc sắc hai gia tộc giao phong với nhau. Đây là tiết tấu sắp khai chiến à? Thông lĩnh, ngươi tới đúng lúc La gia nguyền rủa Tần gia chúng ta, còn hủy hoại vật phẩm của Tần gia. Người nói một chút Tần gia chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý bọn chúng khi dễ? Tần Vũ không cam lòng nói ra. Cái gì hủy vật phẩm của Tần gia các ngươi? Người nói thật êm tai. Thông lĩnh, ngươi nhìn xem, tần gia ý và chính mình là hào phú cho nên mang rác rưởi trong cửa hàng của mình đưa tới cửa gia võ la gia chúng ta. Chúng ta có nên trả lại cho bọn chúng không? La gia chủ, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Con đường này là thuộc về phường thị, đồ của tần gia không có đặt vào trong cửa hàng la gia các ngươi à. Bọn ta đặt lên phố mà la gia các ngươi cũng muốn quản. Ngươi cũng đã nói con đường này thuộc về phường thị, dựa vào cái gì tần gia các ngươi chiếm cứ cả con đường không cho người khác làm sinh ý. Tất cả mọi người nói xem. Người la ra và tần ra ngươi một lời ta một câu, song phương tranh luận lại nhảy trước mặt cổ phương. Được rồi. Cổ phương quát một tiếng, hắn cắt ngang song phương tranh luận, hắn lạnh lùng nhìn song phương và nói. Ta không quản các ngươi ai đúng, ai sai. Con đường này thuộc về phường thị, thuộc về công cộng, bất cứ kẻ nào trong các ngươi cũng không được chiếm dụng, hạn các ngươi trong một phút đồng hồ phải dọn đồ đi, dỡ bỏ tất cả đưa vào cửa hàng của mình. Mệnh lệnh này làm đám người vây quanh xôn xao, tại sao giống như thiên Long vệ đang chèn ép tần ra Hiện tại đồ vật trên đường phố tuyệt đại đa số là của Tần gia, mệnh lệnh này làm cho Tần gia khó chịu. Thông lĩnh, ngươi làm như vậy không ổn đâu. Ánh mắt Tần Vũ lúc này trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Vài ngày trước hắn còn bị áp giải đi tới Thiên Long vệ cho nên nội tâm hết sức bất mãn Thiên Long vệ, hiện tại cổ phương ra lệnh như thế làm hắn giận dữ. Không ổn. Ánh mắt cổ phương nhíu lại, hắn lạnh lùng nói, nếu như các hạ cảm thấy không ổn có thể theo ta đi về Thiên Long vệ, chúng ta lại chậm rãi thương thảo cuối cùng có ổn thỏa không? Ngữ khí của tần Vũ cứng lại. Thông lĩnh, ngươi làm như vậy không hợp tình à? Đúng vậy, hôm nay tần gia chúng ta tân trang cửa hàng khai trương, chẳng lẽ đặt một ít đồ lên đường cũng sai lầm. Ta cảm thấy không cần phải dỡ bỏ những đồ vật này, lại nói cũng không ảnh hưởng tới giao thông của phường thị. Đời này còn có một con đường nhỏ đấy. Trong khu vực khách quý, mộ dung gia, thiên nhai thương hội và các gia tộc có quan hệ mật thiết với tần gia cũng liên tục lên tiếng nói xen vào. Cổ phương lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, nói rằng. Chư vị. Ta không biết các ngươi có ân tình gì với Tần gia hay không, ta chỉ bê ý quy củ đế quốc chính là quy củ, không thể tùy ý phá hoại. Chương 760, Lục Ly Thô Bạo 1. Cổ thống lĩnh, bi phong thật to à. Đột ngột có giọng nói từ trong cửa hàng của Tần gia truyền ra ngoài, một nam tử trung niên từ bên trong đi ra, hắn vô cùng bá đạo. Sau lưng hắn có từng lão giả khí thế bất phàm, tất cả đều là trưởng lão Tần gia. Tần gia chủ, Tần gia chủ, chúc mừng Tần gia chủ mở rộng sản nghiệp. Trong khu khách quý Tần gia từng người lúc này lập tức vây quanh tần phong gia chủ đệ tử thế gia lập tức chào hỏi nhiệt tình là tần phong gia chủ chờ hậu khai trường các võ giả ở biết người đàn ông trung niên thân phận sau cũng trong nháy mắt tất cả xôn xao tần phong tần gia gia chủ cấp 7 võ vương nhà giàu tần gia người nắm quyền vi vọng chi lớn như xét tài nhĩ coi như là đế đô ở ngoài còn lại quận quý tộc cùng các võ giả đều biết này nhân vật có tiếng tăm cổ phương ánh mắt hơi ngưng lại tần phong địa vị cao liền hắn cái này thiên long vệ phó thống lĩnh Cũng không thể không cẩn thận làm việc Hắn chất tay, nói rằng Tần gia chủ, nói quá lời Cổ phương ta thân là phó thông lĩnh thiên long vệ cho nên chỉ làm việc dựa theo điều lệ Không có uy phong hay không uy phong Người chính là huyền diệp Các hạ góp vốn trên đấu giá làm ta mở rộng tầm mắt ta Tần phong không để ý đến cổ phương Ánh mắt hắn nhìn lên người diệp huyền trong con mắt của hắn bắn ra hào quang và uy thế vô cùng ác liệt bao phủ chung quanh Ha ha, tần gia chủ khách khí, Nói đến tần gia chủ còn phải cảm tạ ta Nếu như không có ta chiếu cố mặt mũi Tần gia các ngươi, nhìn thấy Tần gia đáng thương nên cuối cùng từ bỏ đấu giá, Tần gia chủ mới có thể dùng 16 vạn huyền thạch hạ phẩm mua được Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết, đúng là không dễ dàng gì." Diệp Huyền cười nhạt nói ra, biểu hiện phong kinh vân đạm, dường như hắn không bị uy thế của Tần Phong áp chế. Nội tâm Tần Phong dùng mình, ánh mắt nghiêm túc, tiểu tử này thật sự có tài, có thể không quan tâm tới uy thế của mình, không phải người trẻ tuổi bình thường có thể làm được, có điều ta muốn nhìn có thể kiên trì bao lâu." Hơi suy nghĩ, Tần Phong không che giấu nữa, uy thế Vũ Vương thất gia bộc phát đáng sợ. Trước mặt Tần Phong, rất nhiều Thiên Long vệ và người La gia rồn dập sợ hãi lùi về sau, khí huyết trong cơ thể không ít người cuồn cuộn, xiết chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả là Mẫn cùng cổ phương thống lĩnh cũng phải diên dỉ lùi một bước. Nhưng mà Diệp Huyên giống như một gốc cổ thụ ngàn năm, hắn vẫn lù lù bất động, thậm chí sắc mặt của hắn trước sau như một. Nội tâm Tần Phong rung động, ngay vào lúc này, Tần gia chủ, ngươi đúng là không biết xấu hổ đường đường vũ vương lại bắt nạt một người trẻ tuổi, thực sự là mất mặt vũ vương như chúng ta. Một tiếng cười lạnh lẽo từ xa truyền tới, ngay sau đó khí tức bá đạo bộc phát ngăn cản uy thế của tần phong. là viên gia viên phi mang theo viên chấn, viên an đi tới nơi này. bên cạnh bọn họ, không ít người tùy tùng, trong đó rất nhiều đều là thế gia dưới chứng viên gia hoặc là đồng bạn hợp tác của viên gia, đa số đều là nhân vật có máu mặt tại đế đô. huyền diệp đại sư, nghe nói hôm nay huyền đan các khai trương, viên gia ta cố ý đến đây chúc mừng huyền diệp đại sư. Viên Phi đi tới trước mặt Diệp Huyền và mỉm cười nói. Phía sau có rất nhiều nhân viên, bọn họ dồn dập dâng lễ vật lên, còn có các lãng hoa chúc mừng. Đa Tạ Viên gia chủ cùng các vị. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Ha ha, Huyền Diệp đại sư, ngươi còn khách khí với Viên gia chúng ta làm gì? Viên Trần Thái Thượng trưởng lão lúc này nhìn Tần Phong và lớn tiếng nói. Huyền Diệp đại sư, chúng ta tới nơi đây lại thấy ngươi có việc, có phải là có chút bọn đạo trích thờ Diệp Huyền đàn các khai trương tới gây sự hay không? Hắn chính là Viên gia Thái Thượng trưởng lão là nhân vật phong vân vài chục năm tại đế đô, hắn vừa mở miệng đã định vị tần gia chính là bọn đạo chết sắc mặt tần phong nhất thời trầm xuống, không chờ hắn nói chuyện, đột nhiên lại có người gào lên. Huyền diệp đại sư, nghe nói huyền đan các của ngươi khai trương vào hôm nay, thần hành thương hội chúng ta cố ý tới chúc mừng. Đông phương tử ti mang theo đông phương dạ tới chúc mừng. luận địa vị thần hành thương hội có tiếng tam không dưới viên xa, nhưng nơi này hạo thiên đế quốc vẫn không sánh bằng hào phú. Thế nhưng đông phương tử ti chính là đệ tử thiên tài của lam quang học viện là một trong mười đại mỹ nhân ở mộng cảnh bình nguyên. nàng vừa xuất hiện đã gây nên náo động còn lớn hơn cả người viên gia. Huyền Diệp là ai vậy? Tại sao viên gia, viên phi gia chủ cùng viên Trần Thái thượng trưởng lão lại gọi hắn là đại sư? Không rõ ràng. Ta nguyên tưởng rằng này La gia cùng Tần gia đối kháng, là lời chứng trọi đá. Không nghĩ tới lại có viên gia cùng thần hành thương hội chỗ dựa, chẳng trách buổi đấu giá trên giám cùng Tần gia họ hét. Chỉ là một thế gia lại có sức ảnh hưởng không lồ như thế. Trong khoảng thời gian ngắn độ nóng bỏng của Huyền đan các tăng cao. Vô số võ giả cùng quý tộc nghị luận sôi nổi, nhưng náo động còn chưa kết thúc. Giống như đã thương lượng tốt, thần hành thương hội đông phương tử ti vừa tới, không bao lâu đã có đại đội nhân mã tới. Đội ngũ này có nhân khí cao không phải bình thường. Ven đường đi qua vô số dân chúng đều chố mắt ngoác mồm, hiếp sợ không tên. Ha ha, Huyền Diệp đại sư, tới chậm. Lão phu tới chậm. Nghe nói hôm nay Huyền Đan các khai trương, lão phu lục ly mang theo vài tên đệ tử luyện khí phương không nên thân đến đây chúc mừng Huyền Diệp đại sư. Đầu lĩnh chính là một lão giả. Hắn có vẻ mặt bất cần đời, làn da ngăm đen, không phải Lục Ly là ai? Sau lưng hắn chính là Hủ Lịch, Lê Húc Đại sư và những người khác, tràng diện rất lớn. Luận tiếng tâm, luận địa vị, luận thân phận, Lục Ly Đại sư tuyệt đối còn nổi danh hơn các gia chủ hào phú. Võ gia Hạo Thiên Đế quốc có thể không biết đế quốc có mấy hào phú, có mấy đại thương hội, thậm chí có mấy cái hoàng tử, nhưng tuyệt đối không thể chưa từng nghe nói qua đế quốc đệ nhất luyện khí sư Lục Ly Đại sư. Hy vọng này không phải bất cứ hào phú nào có thể so sánh. Lục ly đại sư, dĩ nhiên là lục ly đại sư. Đế quốc đệ nhất luyện khí sư. Còn có lê húc đại sư, bọn họ đều là luyện khí đại sư của đế quốc. Rốt cuộc la Gia có bối cảnh gì, có thể mời người luyện khí phường đại giá Quang Lâm. Vô số võ giả điên cuồng như nhìn thấy thần tượng của bọn họ.